Mặc dù bọn họ là bạn bè tốt của nhau, nhưng mà có đôi khi ai cũng có bí mật của riêng mình, cho nên là Tống An Kỳ cũng không hỏi nhiều, ngược lại là nói với Ứng Tiêu Tiêu. "Thôi được rồi Tiêu Tiêu, đừng tức giận nữa. Ăn chút cháo đi, mới có sức để mà nghĩ cách đối phó với Cố Ngọc Lam." Ứng Tiêu Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Ờ, đúng vậy đó, An Kỳ, cậu nói không sai đâu, tớ phải ăn nhiều một chút, có sức để mà đối phó với cái loại người đê tiện đó. Dứt lời, cô ấy liền bưng cháo lên uống một hớp lớn, thế thế, Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được mà bật cười. Vào thu, mặc dù thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng mà dần dần trong cơn gió nhẹ có thể cảm thấy được sự mát mẻ rõ ràng. Đường Ngọc Sở ngồi dựa đầu vào giường, quy đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay. Đây là cuốn sách Tống An Kỳ cố ý mượn tới cho cô xem. Nói rằng đây là cuốn sách đang hot nhất ở trên mạng, cũng là một cuốn sách vô cùng tốt. Thật ra đây chính là một cuốn tiểu thuyết tình yêu về một tổng giám đốc bá đạo. Cũng không phải là thật sự quá xuất sắc, mặc dù kịch bản đã cũ, nhưng mà thông qua sự miêu tả của tác giả lại có vẻ không hề tầm thường. Cô không khỏi bị cuốn hút, ánh nắng xuyên qua lớp tấm kính trong suốt chiếu vào, chiếu xuống trên nền đất sáng rõ, cơn gió nghịch ngợm luồn qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lay động rèm cửa. Người trên giường cúi thấp đầu đọc sách, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, biểu cảm ấm áp, không màng danh lợi. Năm tháng êm đềm đi vào trong phòng bệnh, Lục Triều Dương nhìn thấy, lòng xoẹt qua bốn chữ này. Anh bước chân chậm rãi đến gần, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Hừ, uhm, tiếng cười từ khóe môi của cô tràn ra, trên khuôn mặt thanh nhã nhiễm ý cười, càng thêm động lòng người. Ánh sáng âm u trong mắt lóe lên, anh im lặng đi đến bên cạnh cô. Có lẽ phát hiện được có người đến bên cạnh, đường ngọc sở nghiêng đầu, đập vào trong mắt là chiếc cúc áo tinh xảo, ánh mắt chậm rãi đi lên. Xẹt qua chiếc cằm kiên nghị, bờ môi, cái mũi, cuối cùng nhìn vào một đôi mắt đen, đang rạo rực phát ra ánh sáng dịu dàng của anh. Một nụ cười sán lạn, nở rộ trên khuôn mặt cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Triều Dương, anh tới rồi. Anh gật đầu, ừm, sợ em buồn chán nên đến cùng em, nhưng ánh mắt đảo qua cuốn sách truyện trong tay cô. Lời nói xoay chuyển, xem ra em có vẻ cũng không như anh cảm thấy là nhàm chán. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở cuối đầu nhìn vào cuốn sách, sau đó giải thích. Đây là do An Kỳ sợ em nhàm chán nên làm bượn tới cho em đọc. Cũng rất được. Cô khép cuốn sách lại, đặt lên tủ đầu giường ở bên cạnh. Lục Triều Dương liếc nhìn ở bên tấm bìa cuốn sách, lông mày hơi nhíu lại. Kiều Thê chạy trốn và tổng tài mật luyến. Tên sách thế này thật sự là một lời khó nói hết. Chiều Dương bây giờ anh tới đây còn công việc thì sao Đường Ngọc Sở liếc nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ chiều lúc này không phải anh nên ở công ty sao có nhà đầu tư tới Bắc Ninh buổi trưa cùng bọn họ ăn cơm không phải ăn đến bây giờ chứ Đường Ngọc Sở dò xét hỏi Lục Triều Dương cũng không trực tiếp trả lời cười cười coi như là chấp nhận ăn cái gì mà ăn lâu như vậy cô nhỏ giọng thì thầm sau đó hỏi anh uống rượu sao uống một chút xíu thành thận trả lời Cô miếm môi, sau đó dịch mông Chừa lại một nửa chỗ trống ở trên giường Đưa tay gõ gõ Đi lên nằm nghỉ ngơi một chút đi Anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm Ý tứ sâu xa cong môi nói Bà xã, em đang mời anh sao Đường ngọc sở dững sở Lập tức phản ứng lại trong đời nói của anh Khuôn mặt đỏ bừng lên Cô có lòng tốt nhường chỗ để cho anh nghỉ ngơi vậy mà Vậy mà anh Trong lòng hiện lên một chút buồn bực Cô tức giận nói Mời anh, anh sẽ dám làm như thế sao Anh đừng có quên Cô vẫn còn chưa kịp nói xong Trước mắt đột nhiên tối sầm lại Đôi môi của cô đã bị cánh môi mềm mại của anh chặn lại Được rồi Tất cả những bất mãn ở trong khoảnh khắc này Gần như là đều biến mất Ai bảo cô yêu anh như vậy Cô nhắm mắt lại Đưa tay ôm lấy cổ của anh vụng về đáp lại nụ hôn của anh Ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm trong veo Một đàn chim nhạn bay quanh Rồi lại bay về phương Nam Buổi lễ long trọng hàng năm của đường hải Sẽ được cử hành vào cuối tuần này, trong đó mời không ít minh tinh, đạo diễn và nhà sản xuất tham gia phim, đồng thời cũng mời các doanh nhân nổi tiếng từ thành phố Bắc Minh tham gia. Đương nhiên là bao gồm cả mình. Lúc thầm tử dục, nhận được thư mời của đường Hải thì tiện tay ném lên trên bàn. Đối với những buổi lễ long trọng như vậy, cũng chỉ là một buổi tiệc dối trá, thổi phồng lẫn nhau mà thôi, anh cũng không cảm thấy hứng thú. Tông An Kỳ ra khỏi thang máy, cúi đầu mắt nhìn tài liệu trong tay, khẽ thở dài. Nếu không phải Linda bảo cô đến đưa văn kiện, cô hoàn toàn không muốn đến đây một chút nào. Văn phòng chủ tịch vừa nghĩ tới người đàn ông lát nữa sẽ gặp. Trong lòng cô liền không khỏi, hoảng hốt. Ngày đó lúc rời khỏi bệnh viện là anh ta đưa cô về nhà. Lúc về đến nhà, cô muốn mở cửa xuống xe, lại phát hiện xe cũng không có mở ra được. Cô quay đầu muốn hỏi anh ta, anh ngờ bị người ta kéo vào trong ngực, sau đó... Cô đưa tay vuốt ve bờ môi của chính mình, cảm giác nóng bỏng đó dường như vẫn còn lưu lại, thiêu đốt trái tim cô. An Nghệ, anh ta dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đỏ mọng của cô, đôi mắt đen thâm thúy nhìn không thấy đáy. "Chúng ta quen nhau đi." Giọng của anh ta trầm thấp, mang theo một tia gợi cảm mê người. Tâm trí khẽ nhúc nhích, cô sa vào trong đôi mắt đen thâm thúy của anh ta, lúc muốn gật đầu đồng ý, điện thoại của anh ta đột nhiên lại vang lên, phá hủy bầu không khí kiểu diễm, anh ta buông cô ra. Ào náo khẽ ngượt rủa một tiếng, sau đó nhận điện thoại. Còn cô thì thừa dịp anh ta không chú ý, tự mình mở khóa ở bảng điều khiển, mở cửa hốt hoảng chạy trốn. Nếu như không có cuộc điện thoại vào ngày hôm đó, có phải là cô đã đồng ý rồi không? Sau đó, cô nghĩ như vậy cũng rất may mắn, đột nhiên nghĩ đến việc anh ta đã có vị hôn thê, lập tức cảm thấy như ăn phải một con ruồi, cảm thấy buồn nôn. Nghĩ đến đây, cô giận dữ cắn môi, ánh mắt nheo lại. Người đàn ông ấy giống như toàn thân tràn đầy sức mạnh, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhanh chóng bước chân đi vào trong phòng chủ tịch. Thư ký quen biết cô, nghe nói cô muốn đưa tài liệu, liền để cho cô đi vào. Vậy nên, cô đi qua gõ cửa một tiếng, bên trong truyền đến một giọng nói trầm ổn. Mời vào, cô đẩy cửa đi vào. Người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc, chăm chú phê duyệt tài liệu, cũng ngẩng đầu lên nói, đặt tài liệu lên bàn là được rồi. Tống An Kỳ đi qua, nhẹ nhàng đặt phần tài liệu xuống. Lúc chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt lơ đãng đảo qua lá thư mời trên bàn. Cô tập trung nhìn vào, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Là thư mời dự buổi lễ long trọng lần này của Đường Hải. Thầm từ dục phát hiện người đưa tài liệu cũng đã chưa rời đi. Ngẩng đầu muốn cho anh ta rời đi, nhưng mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Tống An Kỳ, anh ta liền sừng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ. An Kỳ, em sao lại tới đây? Tôi đến đưa tài liệu. Tống An Kỳ hứng hờ đáp, ánh mắt vẫn là khóa trên lá thư mời kia. Thầm từ dục thuận theo mắt của cô nhìn lại, nhìn thấy lá thư mời bị mình ném qua một bên, đôi lông mày nhướng lên, sau đó hỏi cô: Em muốn đi sao? Tống An Kỳ ừ. Đây chính là sự kiện lớn trong ngành giải trí, rất nhiều ngôi sao lớn cũng đã đến tham gia. Nói xong, đôi mắt cô toát lên khát vọng muốn đến tham gia. Nói thật, những bữa tiệc thế này không có gì vui vẻ, ngoài trừ việc đối phó với mấy người phụ nữ mê trai. Còn phải treo nụ cười dối trá Chào hỏi những người cùng ngành Vô cùng chán ghét Nếu như cô muốn đi Anh ta chịu một chút ấm ức Cũng không phải là không thể Vậy nên anh ta nói Tôi đưa em đi Nghe vậy Tống An Kỳ trừng to mắt Nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được Anh thật sự muốn dẫn tôi đi sao Tống An Kỳ không tin anh lại có lòng tốt như vậy Nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng Nói Có phải là anh còn có điều kiện gì không Điều kiện Ở trong mắt cô Anh là người như vậy sao Thầm tử dục bị chọc giận đến mức bật cười Liền cố ý nói Đúng, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của tôi Tôi sẽ đưa em đi Quả nhiên, đã nói anh ta là không có lòng tốt như vậy mà Tông An Kỳ cũng tức giận Cô hừ lạnh nói Mơ giấc mộng xuân thu của anh đi Đồ đàn ông cặn bã Nói xong, cô liền xoay người đi ra ngoài Người đàn ông cặn bã Thầm tử dục nhíu mày Anh trở thành người đàn ông cặn bã từ lúc nào vậy thấy cô muốn rời đi Anh liền vội vàng đứng lên, đuổi theo Ngay khi mà Tống An Kỳ đưa tay muốn mở cửa ra, đột nhiên ở phía sau có một cánh tay đưa đến, đè vào cánh tay cô vừa mới chạm vào nắm cửa, ngăn cản động tác của cô lại. Mối cỗ hơi thở nam tính hung hăng đi tới gần, nhưng mà lưng cô cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn. "Em nói ai là người đàn ông cặn bã?" Giọng nói trầm thấp của anh ta ẩn ẩn mang theo sự tức giận. Cô cắn môi không trả lời, nhưng mà sự im lặng này của cô khiến cho anh ta nheo mắt lại trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Bỗng nhiên anh ta bắt lấy cái tay của cô, dùng sức kéo một cái. Tống An Kỳ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ đến khi cô kịp phản ứng mới phát hiện mình đã bị anh đè lên cửa, lưng dính sát vào cánh cửa. Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trái tim giống như là bị người ta hung hăng siết chặt, đau đớn. "Tống An Kỳ, tôi hỏi em một lần nữa, ai là người đàn ông cặn bã?" Ánh mắt nặng nề của anh nhìn vào trong đôi mắt cô. Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh Trốn ánh mắt của anh Trốn cái ánh mắt dọa người ấy Hai tay nắm chặt Cô hít một hơi thật sâu Sau đó nhẹ giọng trả lời Tôi tôi nói người đàn ông cặn bá đó chính là anh Rõ ràng là đã có vị hôn thê Nhưng vẫn còn trêu chọc tôi Nói đến đây Sự vấn nộ từ tận đáy lòng cô liền dâng lên Rõ ràng người đàn ông cặn bá chính là anh ta Vậy mà anh ta vẫn còn mặt mũi Chấp vấn cô như vậy Vì vậy cô bắt đầu giấy ruộng Muốn tránh khỏi siềng xích của anh ta Nhưng mà bây giờ, anh lại tới gần, đôi chân dài ép lên người cô, thân thể hai người áp sát cùng một chỗ, không để lại một khe hở nào. Tống An Kỳ cảm nhận được áp lực trên người anh ta, lại càng dấy dụa lợi hại hơn, nhưng mà cô chỉ là một người phụ nữ, sao có thể lay động được sức mạnh của một người đàn ông. Mà cô dấy dụa giống như một mồi lửa trên người anh ta, trong nháy mắt đốt cháy ngọn lửa trong thân thể anh. Cảm giác được thân thể của mình khó mà kiểm soát được, thầm tư dục phải hít một hơi thật sâu. "Cúi đầu, ở bên tai cô uy hiếp, nếu em còn cử động nữa, tôi sẽ làm em ngay ở chỗ này." Hơi thở nóng bỏng phun ở trên cổ cô, khiến cho cô co rúm người lại, nhưng lại không coi lời nói của anh ra gì. Thẩm Tử Dục, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe anh? Anh có gan thì làm tôi à?" Cô phẫn nộ trừng anh ta, trong đôi mắt mang theo vẻ khiêu khích. Nghe được lời này của cô, Thẩm Tử Dục lập tức bật cười, trong nụ cười mang theo một tia bất đắc dĩ. Cô biết anh sẽ không làm được gì với cô nếu không được sự đồng ý, vậy nên mới có thể không sợ hãi như thế. Nụ cười này khiến cho bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ cũng dần dần hòa hoãn lại. Thấy anh ta cười, Tống An Kỳ tức giận. Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười? Cười em đáng yêu nha. Thầm Tử Dục vẫn cười như cũ, trong đôi mắt đen chứa đựng nụ cười sáng chói rực rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, Tống An Kỳ nhìn lướt qua, khẽ nói, đem lời này đi với vị hôn thê của anh đi, đừng có nói với tôi. Mày kiếm nhướng lên, anh ta ra vẻ kinh ngạc nói. Ồ, hóa ra là em đang ghen. Ghen? Tống An Kỳ cười nhạt một tiếng, trào phúng. <cười> Thầm tử dục, anh đừng có tự rát vàng lên mặt mình như thế. Ai thèm ghen? Ai đang ghen? Thầm tử dục hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Có một bùi vị chua rất lớn, còn không nói là ghen. Tống An Kỳ đảo mắt. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mặc kệ nhà anh. Cô nói tiếp. Anh buông tay tôi ra, tôi còn có rất nhiều công việc cần phải làm. Hai tay cô vừa rồi bị anh nắm đặt ở trên cửa, có giãy thế nào cũng không có ra. Thẩm Tử Dục nghe lời buông tay ra, nhưng mà thân thể vẫn là dính sát vào người cô, đưa tay chống đỡ trên lồng ngực của anh ta, cô muốn dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng mà thật sự là quá nặng, hoàn toàn không đẩy ra được. Thẩm Tử Dục, anh như vậy là có ý gì? Cô tức giận lườm anh ta. Thẩm Tử Dục cười cười một cách du công ờ cũng không có ý gì. Không có ý gì thì lui ra ngoài. Em hôn tôi một cái, tôi sẽ lui ngay. Hôn anh ta, trừ khi đầu óc của cô có bệnh. Nếu như mà anh không lùi, thì tôi sẽ lớn tiếng kêu cứu mạng, chờ đến khi người ở bên ngoài xông vào, nhìn thấy anh bước hiếp nhân viên của mình như thế này. Tin tôi đi, anh sẽ được ở trang nhất. Tống An Kỳ uy hiếp nói. Thầm từ dục hở hứng cười. Uh, không sao, có em cùng với tôi cũng không tệ. Hả? Cái gì cơ? Vậy phải làm sao? Ngay lúc Tống An Kỳ đang không biết phải làm như thế nào thì anh đột nhiên lui ra nhưng mà vẫn là giam cầm cô ở giữa hai cánh tay của mình. An Kỳ, vị hôn thê là do gia đình sắp xếp, tôi không có yêu cô ta. Anh ta đột nhiên nói như vậy, Tống An Kỳ sững sờ. Vậy nên, chúng ta quen nhau đi. Ánh mắt của anh ta rất thành khẩn. Tống An Kỳ cười lạnh. Vậy quen nhau rồi, sau đó thì sao? Chờ anh kết hôn, tôi sẽ trở thành người tình của anh sao? Thầm từ dục nhíu mày, thật ra bây giờ anh ta chỉ muốn cô trở thành bạn gái của mình, cũng không nghĩ tới cái chuyện sau này, bởi vì anh ta thấy nam nữ yêu nhau cũng không nhất định có thể tu thành chính quả. Thấy anh ta im lặng, trong mắt của cô lóe lên một vẻ thất vọng, cô đẩy anh ta ra. Lần này, cô dễ dàng đẩy được anh ta ra. Thầm tử dục, bây giờ tôi muốn kết giao với một người bạn trai, là người có thể nắm tay ở bên tôi cả đời, tôi nghĩ... Anh không phải là người bạn trai mà tôi muốn. Nói xong câu này, cô mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa trước mặt nặng nề đóng lại. Thẩm tử dục kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa. Sau đó, một nụ cười đắng chát hiện lên trên môi. Thân là một người sống trong gia đình hào môn, hôn nhân sao có thể tự do được. Hôm nay An Kỳ có chút gì lạ. Đường Ngọc Sở giả vờ như đang đọc sách, nhưng mà thật ra ánh mắt đều đặt trên người tống An Kỳ đang ngồi gọt táo ở phía bên kia. Mặc dù là đang gọt táo, có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự chú ý của cô hoàn toàn không đạt ở trên quả táo ở trong tay, ánh mắt cũng không có tiêu cự, hoàn toàn gọt táo bằng cảm giác. Kỹ thuật này cũng tương đối có thể. Đường Ngọc Sở đang thầm tán thưởng ở trong lòng, nhưng mà vừa tán thưởng xong thì nghe thấy Tống An Kỳ a một tiếng. Trái tim của Đường Ngọc Sở run lên một cái, vội vàng hỏi, An Kỳ, sao thế? Tống An Kỳ quay đầu nhìn cô cười cười, à không sao, chỉ là bị dao quẹt bị thương. Sau đó cô đứng dậy, rút tờ khăn giấy và đè ép lên vết thương. Cô nói rất qua loa, đường ngọc sở nghe xong vô cùng lo sợ, vội vàng ra hỏi. Cắt vào chỗ nào vậy? thấy cô căng thẳng như vậy, tống An Kỳ cũng không nhìn được. Không sao, chỉ là bị cắt một chút vào đầu ngón tay. Nói xong, cô dơ vết cắt ở trên ngón tay cho đường ngọc sở nhìn. Máu ở trên vết thương vẫn là còn đang thấm ra. Nhìn cũng không phải là một vết thương nhỏ. Nhanh, để y tá băng bó một chút. Đường Ngọc Sở cau mày thúc giục cô. "Không sao, tớ cuống hứng xuyên bị như thế này mà." Nói xong, cô lại lấy khăn giấy đắp lên vết thương, nhưng mà chỉ chốc lát sau, máu lại thấm qua khăn giấy. Thấy thế, Đường Ngọc Sở trầm giọng nói, "Không được, cậu phải cho y tá băng bó một chút." "Không cần đâu." Tống An Kỳ lấy khăn giấy vo thành một nắm, vút vào trong thùng rác, sau đó lại rút thêm một tờ khăn giấy, chụp vào trong ngón tay bị thương. "Cậu xem." Cậu như vậy chẳng phải là băng bó kỹ rồi sao? Cô dư tay lên. Đường Ngọc Sở không khỏi bực mình. Thế máu lại thấm qua khăn giấy. Sắc mặt của đường Ngọc Sở trầm xuống. Cô trở nên nghiêm túc. An Kỳ, nghe lời tớ. Ngoan ngoãn cho y tá băng bó lại vết thương đi. giọng điệu nghiêm túc xen lẫn vẻ kiên trì không thể nghi ngờ. Ngay khi mà Tống An Kỳ vừa muốn nói điều gì đó thì có tiếng gõ cửa truyền đến. Sau đó là giọng nói rất quen thuộc. Chị dâu, em tới thăm chị. Em có thể vào không? là giọng nói của Thẩm Tử Dục, có thể, Đường Ngọc Sở bên cạnh lên tiếng trả lời, vừa liếc xéo Tống An Kỳ, chỉ thấy cô rũ mắt xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không nhận ra được trong lòng cô là đang nghĩ gì lúc này. Đường Ngọc Sở như có điều suy nghĩ, nhắm mắt lại, Thẩm Tử Dục đẩy cửa tiến vào, ánh mắt lướt qua bóng lưng bảnh Mai đang quay lưng lại với mình, trong nháy mắt sắc mặt hơi cứng sở một chút, nhưng mà lại khôi phục lại rất nhanh, anh nở nụ cười tươi như hoa, hỏi Đường Ngọc Sở, "Chị dâu Anh của em vẫn chưa đến cùng chị sao? Anh ấy vừa đi. Đường học sở hơi mỉm cười. Anh ấy ở cùng tôi đến trưa. Buổi tối hôm nay có bữa tiệc. Có lẽ là tối muộn mới có thể tới. Thẩm tử dục nhẹ gật đầu. Qua ngồi xuống bên giường. Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tống An Kỳ. Cô ấy đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc giường cười nói. Phó giám đốc Tống. Tôi có thể tiện đường đưa em qua đây. Nghe cách xưng hô xa lạ. Phó giám đốc Tống. Trong miệng của anh ta như vậy. Tống An Kỳ nhíu mày, tâm trạng có chút phức tạp. "Ờ, cũng không cần làm phiền, tổng giám đốc thầm đâu?" Cô lạnh nhạt xa cách như vậy, thầm tự dùng nhướng mày, anh nở nụ cười tự giễu ở trên môi. Đinh Ngọc Sở nhìn anh ta, lại nhìn Tống An Kỳ một chút, trực giác nói với cô rằng bầu không khí giữa hai người bọn họ có chút kỳ lạ, cảm giác như đang tồn tại sự khó chịu. Tống An Kỳ phát hiện được ánh mắt dò xét của cô, trong lòng hoảng hốt, sợ bị cô nhận ra điều gì, vì vậy đã vội đứng lên, ném lại một câu. Tớ đi tìm y tá. Sau đó vội vàng rời đi. Thẩm tử dục nhìn bóng lưng rời đi một cách hốt hoảng của cô. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cô ấy như vậy là đang trốn tránh mình hay sao? Từ khi anh ta vào cửa đến bây giờ, cô không hề liếc mắt nhìn anh ta. Loại cảm giác quay thường đó thật sự khiến anh ta rất khó chịu. Không phải chỉ là việc anh ta có vị hôn phu sao? Nếu như cô đã để ý đến điều này, thật ra anh ta có thể bảo lãnh, giúp mình ra mặt, nói chuyện với ông nội. Có lẽ hôn ước có thể sẽ được hủy bỏ nghĩ đến đây Anh ta giật mình trong lòng Ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng Anh ta, anh ta vì cô mà muốn hủy bỏ hôn ước Loại suy nghĩ này Hoang đường đến dọa người Khiến cho anh ta vội vàng lắc lắc đầu Sau đó thu hồi tầm mắt Bỗng nhiên ánh mắt lại rơi vào một đôi mắt sáng Đang chứa đựng ý cười giảo hoạt Nói đi, cậu An Kỳ sao vậy? Đường Ngọc sở hỏi Mẹ kiếp, chị dâu nhìn thấy anh ta và Tống An Kỳ Có vấn đề ở đâu vậy? Trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng mà trên mặt vẫn là da vẻ bình tĩnh trả lời. Em và cô ấy không có gì. Thật sao? Đường Ngọc Sở nghi ngờ nhau mắt lại. Lúc mà an kỳ gọt táo, cô ấy đã cắt phải ngón tay làm bị thương. Nghiêm trọng không? Cô vẫn chưa nói xong, đã bị anh ta suốt ruột ngắt lời. Nhìn dáng vẻ lo lắng suốt ruột của anh ta, Đường Ngọc Sở lộ ra nụ cười sâu xa, mà thầm tử dục lại là lúng túng, nhếch miệng xấu hổ. Được rồi, vẫn không chạy khỏi đôi mắt của chị dâu. Em thích cô ấy. Thầm tử dục không tiếp tục giấu giếm tình cảm của chính mình nữa. Tôi nhận ra được. Đừng ngọc sợ nhíu mày. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò. Hai người giống như là ít tiếp xúc với nhau. Tại sao cậu lại thích người ta chứ? Chẳng lẽ vừa nhìn là đã yêu sao? Vừa thấy đã yêu. Thẩm tử dục nghĩ về cái buổi tối ở cục cảnh sát sau khi mà thấy được cô ấy. Lúc đó cô vô cùng nhỏ bé và yếu ớt đến mức khiến cho anh ta cảm thấy đau lòng. Có lẽ đó là điểm yếu của một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt sẽ dấy lên một loại xúc động muốn bảo vệ cô ấy anh ta cũng không loại trừ nhưng mà chỉ là suy nghĩ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi cũng không phải là thích nếu muốn nói thích có lẽ là xảy ra chuyện kia em và cô ấy không nên xảy ra chuyện đó anh ta thành thật trả lời đường ngọc sở không ngờ đáp án như vậy cô sững sờ 10 giây mới phản ứng lại cậu hai người vậy mà cô hít một hơi thật sâu sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi Chuyện khi nào? Lần đó cô ấy bị người khác vu cáo phải vào cục cảnh sát. Đường Ngọc Sở nhớ tới, hôm đó cô đang ngủ, là Chiều Dương nghe điện thoại giúp cô, sau đó Chiều Dương để cho anh ta đi qua nộp tiền bảo lãnh cho An Kỳ. Còn mẹ nó, Đường Ngọc Sở nhịn không được chửi bậy một câu, sau đó thở hổn hển nói, thẩm từ dục, sao cô có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy? Cô có thể tưởng tượng được ngày hôm đó An Kỳ trải qua việc lùm xùm với Hàn Minh Nhân, cả người sẽ yếu ớt đến mức nào. Vậy nên muốn tìm sự an ủi là rất bình thường. Nhưng mà anh ta không nên. Cô ấy để em đi cùng uống rượu. Sau đó cô ấy uống say. Em cũng uống hơi nhiều. Thầm tử dục giải thích. Đây không phải là cái cớ. đường học sở không chấp nhận. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. thẩm tử dục trầm mặc Anh ta có thể hiểu được tại sao chị dâu lại tức giận. Đó là bạn tốt của cô. Xảy ra chuyện như vậy đổi lại là người nào cũng không thể nào mà dễ chịu. Nếu như cô không hỏi, anh cũng sẽ không nói mà An Kỳ lại càng không có khả năng nói cho cô biết. Cô không trách An Kỳ giấu giếm. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô ấy. Nhưng mà nếu đã biết, cô không thể cứ tùy tiện mà để như vậy được. Dưới cái nhìn của cô, chuyện này cô cũng có trách nhiệm. Đêm hôm đó, nếu như cô không đến cục cảnh sát, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Đừng ngọc sở hít sâu một hơi sau đó nặng nề nhìn Thẩm tử dục hỏi Cậu định làm như thế nào? Thẩm tử dục nhún vai Trả lời cô rất thành thật. Em cũng không biết. Em cũng không biết nữa. Đường Ngọc Sở bị chọc giận quá mà cười lên. Một câu nói không biết là có thể giải quyết vấn đề sao? Đừng nói với tôi đây là thời đại mới. Lên giường cũng không có nghĩa là gì. Chị dâu, ý của em không phải là như vậy. thẩm tự dục cười cười bất lực. Em thật sự là không biết phải làm sao bây giờ. Em muốn ở bên An Kỳ nhưng cô ấy lại không bằng lòng. Cô ấy không bằng lòng là đúng rồi. Đường Ngọc Sở khoanh tay ở trước ngực, cười lạnh. Vì cậu đã có vị hôn thê, tử dục Ờ, em biết Nói thật, trước đó tôi đã nhận ra được giữa hai người Có chuyện mở ám gì đó Tôi rất mong hai người thành đôi Vì Triều Dương nói cho tôi biết Cậu không yêu vị hôn thê của chính mình thẩm tử dục không nói gì Chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì Đường Ngọc Sở nhìn anh ta một chút Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen một màu Chỉ có một chút ánh sáng đang lóe lên Cô câu môi nhẹ nhàng nói Già thế như mấy người, hôn nhân chắc chắn sẽ không được tự do. Nhưng mà đừng quên, cuộc sống là của cậu, hạnh phúc cũng là của cậu. Cậu có quyền lựa chọn cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Cũng có quyền lựa chọn người sẽ cùng mình đi qua nửa đời còn lại. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm ái, lại rơi vào tai của tử dục, khiến đưa trái tim của anh ta vô cùng rung động. Đúng vậy, cuộc sống là của anh ta. Giống như lúc trước anh ta không muốn tham gia vào quân đội, vào chính trị, dứt khoát lựa chọn kinh doanh loại dung khí đó cho tới hôm nay anh ta không phải là không có y tá rửa sạch miệng vết thương dùng băng gạc quấn lại sau đó dặn dò cô không được đụng vào nước cô nói lời cảm ơn sau đó y tá đứng dậy rời đi hành lang dài rằng rạc ánh đèn sáng chói lọi khẽ chiếu xuống cô chậm rãi đi về phía đường Ngọc Sở cô nghĩ đến người kia vẫn còn ở đó thì không muốn quay về nhưng mà cô lại không thể rời đi như thế nếu không thì Ngọc Sở sẽ là nghi ngờ lúc cô đến cửa phòng bệnh thì có người mở cửa ra là Thẩm Tử Dục, cô dừng bước chân, bản năng muốn xoay người, An Kỳ, anh ta kêu gọi tên cô. Lưng cô cứng đờ, hai nắm tay nắm chặt lại, cố kiềm nén sự rối loạn ở trong lòng, sau đó cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta. "Có chuyện gì sao, chủ tịch Thẩm?" Thẩm Tử Dục không trả lời cô mà bước đến gần, tầm mắt lướt qua bàn tay cô đang băng bó, trong mắt lóe lên sự đau lòng. "Sao lại không cẩn thận như thế?" Anh ta dịu dàng hỏi. Giọng của anh ta rất dịu dàng. Tông An Kỳ hơi hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng nói. Nếu không có việc gì, thì tôi đi vào với Ngọc Sở. Cô nói xong thì đi qua anh ta. Đột nhiên tay cô lại bị kéo lại. Giây tiếp theo cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Thẩm tử dục, buông tôi ra. Cô giấy dụa, không buông. Thẩm tử dục ôm chặt lấy cô. Nếu không phải cô ngại đang ở bệnh viện, thì đã sớm la lên, đổ lưu manh. Nhưng xung quanh lại tràn đầy hơi thở, mát lạnh dễ chịu của anh ta. Hốc mắt của cô không khỏi mà đỏ lên. Rõ ràng anh ta không cho cô có được tình yêu như cô mong muốn, nhưng lại muốn trêu chọc cô như thế này. Sao anh ta có thể quá đáng với cô như vậy chứ? Cô hít lỗ mũi, ổn định lại cảm xúc loạn xạ ở trong lòng, châm chọc nói: "Chủ tịch Thẩm, anh là một người đàn ông, lại dây dưa với một người phụ nữ như tôi, có phải là rất mất phong độ hay không?" Anh bàng lòng, anh trả lời cô rất muốn an toàn. Tống An Kỳ tức giận, Thẩm Tử Dục, anh đừng có quá đáng." Thẩm Tử Dục cúi đầu, Ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp, đang tức giận, khóe môi cong lên. An kỳ, anh sẽ hủy bỏ hôn ước với người khác. Em đồng ý làm bạn gái của anh có được không? Hủy bỏ hôn ước, tống an kỳ sừng sốt. Anh điên rồi sao? Không điên. Chị dâu nói đúng. Cuộc sống là của anh, hạnh phúc là của anh. Mà em là hạnh phúc của anh, nên anh muốn giành lấy. Anh vốn không nghĩ mình sẽ nói như vậy. Cô sẽ cảm động. Ai ngờ chỉ là bình tĩnh hỏi. Ngọc Sở đã biết rồi sao? Ừm chị ấy đã biết, hừ, cô mắng một câu, dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó chạy vào trong phòng bệnh. Đường Ngọc Sở đang đọc sách thì nghe tiếng bước chân rồn rập, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống An Kỳ đang chạy vào, đôi lông mày nhếch lên, đóng sách lại rồi cười nhạt hỏi, sao vậy? Tống An Kỳ chạy đến trước mặt cô, thở phì phò hỏi, cậu đã biết rồi à? Đường Ngọc Sở nhanh chóng hiểu được, cô hỏi như vậy là có chuyện gì nên là cười gật đầu, Ừ, đúng vậy, tớ đã biết. Tống An Kỳ chán nản, thấp giọng mắng. Sao thế? Cậu không muốn tớ biết sao? Cô nhìn cô ấy chán nản như vậy, giống như là cô biết chuyện này là một việc rất nghiêm trọng. Tống An Kỳ cắn môi, lắc đầu phủ nhận, cũng không phải là chỉ là... Cô ấy không biết nên nói như thế nào, xảy ra chuyện như vậy nên là rất xấu hổ. Cũng không phải là cố tình giấu cô. Đường Ngọc Sở quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, thì sao mà không biết suy nghĩ của cô ấy cơ chứ? Đường Ngọc Sở dịu dàng nhìn cô ấy. An Kỳ... Tớ hiểu băn khoăn của cậu Cho nên cậu không cần phải cảm thấy Thấy sâu hổ hay là gì đó đâu Cô giải thích làm cho Tống An Kỳ rất cảm động Cảm ơn cậu Ngọc Sở Đừng Ngọc Sở cười cười Giữa <cười> chúng ta không cần phải khách sáo như vậy đâu Cô nhìn thấy tầm tử dục vẫn là không đi thì nhướng mày. Sau đó đứng ở góc độ của bạn thân Tống An Kỳ nói An Kỳ Đời người có thể gặp được một người mình yêu Và người đó cũng yêu mình Đó là một chuyện vô cùng may mắn Không thử nắm lấy cơ hội này, sao biết được hai người có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời này hay không? Cho nên, hãy yêu nhau đi khi còn có thể. Làm theo trái tim mình thì sẽ là không tiếc nuối. Tống an Kỳ cắn môi, đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Cô ấy cảm giác có người đang tới gần, cô ấy cũng biết là ai. Chị dâu, cảm ơn chị. Thầm tự dục cười cười, nói với Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu cậu dám đối xử không tốt với an Kỳ thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Thẩm tử dục cười, cười cười. Em biết, Tống An Kỳ nắm chặt hai tay lại, thấp giọng cười. Sau đó cô quay đầu, nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc. Tôi xin lỗi, hình như là tôi chưa đồng ý ở bên cạnh anh. Một câu cô nói xong thì làm cho cô thấy sắc mặt của anh trầm xuống. Ngược lại, nhìn về phía đường Ngọc Sở mỉm cười. Ngọc Sở, tớ không yêu anh ấy, cho nên gặp được anh ấy là một chuyện may mắn. Cô đi qua cầm túi sách của mình, sau đó xoay người đi về phía cửa. Đường Ngọc Sở thấy vậy thì vén chăn lên, muốn xuống giường và đuổi theo. Bởi vì đụng đến vết thương phẫu thuật nên cô đau đến mức la lên một tiếng, lại nằm xuống. Chị dâu, thẩm tử dục hoảng sợ kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi tới kiểm tra tình hình. Tiếng động sau đó làm cho Tống An Kỳ dừng bước. Cô xoay người nhìn thấy đường Ngọc Sở ôm bụng nhăn nhó, thì trong lòng hoảng sợ, vội vàng lại chạy quay trở lại. Ngọc Sở, cậu, cậu đau ở đâu Cô sốt ruột hỏi, Đường Ngọc Sở nhìn cô ấy, chép miệng tuổi thân nói, cậu giận tớ, Tống An Kỳ sừng sốt, tớ, tớ không có. Vậy sao cậu lại muốn đi, tớ, Tống An Kỳ liếc mắt nhìn thẩm tử dục không trả lời. Đường Ngọc Sở thấy thế thì con ngươi xoay một vòng, kêu lên một tiếng, ôi bụng của tớ đau quá, đau quá. Tống An Kỳ sốt ruột đưa tay muốn nhấn chuông gọi y tá, lúc này thẩm tử dục lại ngăn cản cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy anh ta cười cười nói, Chị dâu chỉ giả vờ thôi. Trong lòng đường ngọc sở. Này, đồ ăn cháo đã bát. Cô muốn giúp anh ta, anh ta lại còn bán đứng cô như vậy. Giả vờ. Tống An Kỳ quý đầu nhìn về phía đường ngọc sở. Đường ngọc sở cười gượng. An Kỳ, tớ... Cô còn chưa nói xong thì thấy hốc mắt của cô ấy đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Lần này đường ngọc sở sốt ruột, lập tức ngồi thẳng người, đưa tay lau nước mắt cho cô ấy. An Kỳ, đừng có khóc. Tớ không có cố ý dọa cậu đâu Tớ cho rằng giận tớ cho nên là Cho nên tớ Cô nói đến đây thiểu án giận Đánh thẩm tử dục vài cái Tại cậu, tại cậu hết Ai bảo cậu chiêu chọc an kỳ nhà tôi chứ Thẩm tử dục vốn thấy tống an kỳ khóc Thì thật đau lòng Hiện tại anh ta lại nghe chị dâu Mắng mình như vậy thì lập tức vô cùng tủi thân Chị dâu, em thích cô ấy là sai sao Sai, vô cùng sai Đường học sở hừ lạnh một tiếng an kỳ nhà tôi không phải là người Cậu có thể tùy tiện mà thích thẩm tử dục không khỏi bực mình. Người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, đúng là vừa thật. Vừa rồi cô còn muốn giúp anh ta, hiện tại lại trở mặt mắng anh ta xối xả như vậy. Tống An Kỳ không nhịn được, xì bật cười, khóe mắt vẫn còn mang theo nước mắt. Đường Ngọc Sở thấy cô ấy cười, thì thở phào, có cảm giác xóa tan mối nguy hiểm. Tống An Kỳ từ từ đưa tay lau nước mắt. Đường Ngọc Sở thấy vậy, vội vàng nói, "Ngọc Sở, sau này đừng dọa người như thế." Nếu như người mắc bệnh tim thì sẽ hù cậu chết đó Đừng ngọc sở tự biết sai Ngoan ngoãn gật đầu Tớ biết rồi Lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa Tông An Kỳ cười cười Sau đó nhìn về phía thẩm tử dục Do dự nói thẩm tử dục Tình cảm là chuyện của chúng ta Anh đừng để cho ngọc sở giúp anh nữa Ừ thẩm tử dục nhàn nhạt, nhạt đáp Nếu không phải cô không đồng ý Sao anh ta lại nói chuyện với chị dâu như vậy chứ thẩm tử dục nghĩ đến đây thì khẽ thở dài Ánh mắt nhìn cô Em không muốn hẹn hò với anh vì là thật sự không thích anh hay là lo lắng chuyện khác. Đường Ngọc Sở cũng im lặng nhìn cô, chờ cô trả lời. Cô nhìn đường Ngọc Sở lại nhìn thầm tử dục, hơi mỉm cười nói. Tôi không phủ nhận rằng mình rất có ấn tượng tốt với anh, nhưng mà chuyện này không đủ để tôi gật đầu đồng ý. Hơn nữa, cho dù tôi thật sự thích anh, thì tôi cũng không mong muốn anh và người ta chia tay là vì tôi. Trong lòng tôi sẽ rất lo lắng. Cô đã nói rõ mình không muốn ở bên cạnh anh ta. Thầm tử dục cười tự giễu Thì ra là như vậy. Anh cũng không ép buộc em. Anh chưa bao giờ là một người đàn ông cuốn lấy người khác. Nếu cô đã nói như vậy, anh ta còn cứ cuốn lấy cô, vậy thì cũng mất phong độ. Có lẽ là thầm tử dục nhìn không ra được Tống An Kỳ đang dầu dĩ ở trong lòng, nhưng mà đường ngọc sở lại nhìn thấy. Cô thấy Tống An Kỳ nói lời này, thì sâu trong đáy mắt là sự đau đớn mà cô ấy cho rằng mình đã che giấu rất tốt. An Kỳ thực chất rất thích từ dục nhưng mà cô ấy sợ hãi sợ hãi kết quả của tình cảm này giống như lần trước ít nhất cô ấy cho rằng như thế cô đưa tay nắm lấy tay an kỳ cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn cô khi cô ấy nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt cô thì lập tức hiểu được cô ấy nở nụ cười tự diễu quả nhiên chị em tốt là người hiểu mình nhất hốc mắt của cô không khỏi đau xót cô chớp đôi mắt sau đó anh nái nói với thẩm tử dục tôi xin lỗi chủ tịch thẩm không cần xin lỗi Tình cảm vốn là hai bên tự nguyện. Thầm tử dục cười, nụ cười mang theo sự xa cách. Đường Ngọc Sở cảm giác được sự thay đổi giữa hai người, thì trong lòng thở dài. Rõ ràng hai người thích nhau, vì sao lại bỏ lỡ nhau chứ? Như vậy rất đáng tiếc. Đường Ngọc Sở thầm tiếc nuối, nhưng mà cô cũng không thể xen vào chuyện tình cảm của bọn họ. Lúc cô tiếc nuối thì đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở sáng lên, sao cô lại quên chuyện kia chứ? Vì thế cô nở nụ cười hỏi, tử dục. Cậu có nhận được thư mời của Đường Hải không? Có. thẩm Thủy Dục gặt đầu. Nhận được thì tốt. Đường Ngọc Sở nhìn về phía Tống An Kỳ. Lộ ra vẻ mặt đáng thương cầu xin nói. An Kỳ yêu dấu của tớ. Cậu giúp tớ một chuyện có được không? Chuyện gì? Không biết vì sao Tống An Kỳ có cảm giác không tốt. Cậu giúp tớ tham gia buổi lễ của công ty giải trí Đường Hải. Lúc cậu gặp Thân Ngải Hân thì nói với cô ta là tớ muốn gặp cô ta. Thân Ngải Hân, Tống An Kỳ như mày. Diễn viên đã gửi video giúp cho cậu sao? Đường Ngọc Sở gật đầu. Ừ, tớ muốn gặp để mà cảm ơn cô ta. Nhưng Tống An Kỳ liếc mắt nhìn thầm tử dục. Cuối cùng dưới ánh mắt cầu xin của Đường Ngọc Sở thì cô lại gật đầu đồng ý. Cảm ơn cậu, An Kỳ. Đường Ngọc Sở cảm động nhìn cô. Tống An Kỳ cười cười, không nói gì. Sau đó Đường Ngọc Sở lại dặn dò thầm tử dục. Tử dục, đến lúc đó cậu đưa An Kỳ đi. Không cần tìm bạn cặp khác thẩm Tử Dục hứng thú gật đầu, anh ta nhàn nhạt, nhạt lướt qua Tống An Kỳ. Chị dâu, nếu không có việc gì thì em đi trước đây. Cậu muốn về sao? Vậy cậu tiện đường đưa An Kỳ về đi. Đường Ngọc Sở nói, Tống An Kỳ nghe vậy thì lập tức cầm túi sách. Vậy Ngọc Sở, tớ về trước. Cô vừa nhấc chân muốn đi thì nghe thấy giọng nói của thẩm Tử Dục lạnh nhạt không mang theo một chút tình cảm vang lên. Chỉ sợ là không tiện lắm, có lẽ là phó giám đốc Tống phải đón xe về. Anh ta nói xong thì không nhìn hai người phụ nữ sửng sốt, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đi đây, rồi ngay ngang rời đi. Tống An Kỳ nắm chặt túi sách, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô không lộ ra sự đau lòng. Cô quay đầu cười với Đường Ngọc Sở. Vậy Ngọc Sở, tớ tự đón xe về cũng được. Đường Ngọc Sở lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn cô. Cậu không sao chứ? Tống An Kỳ nhún vai, buồn cười nói, tớ có thể có chuyện gì chứ? Nhưng Đường Ngọc Sở còn có muốn nói gì đó, nhưng mà Tống An Kỳ lại cắt ngang cô đừng nói nữa, tới đi trước đây, tạm biệt Đường Ngọc Sở nhìn cô rời đi thì thở dài, hôm nay đúng là không làm được chuyện gì tốt, nếu như không phải tại vì gà mẹ là cô bọn họ cũng không đến mức biến thành cục diện xấu hổ như thế cô nghĩ như vậy mà thở dài Lục Chiều Dương đi vào trong phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy cô thở ngắn than dài, giống như là một bà cụ non, vô cùng hài hước anh đi qua xoa đầu cô nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì Đường Ngọc Sở bĩu môi Còn không phải là chuyện của tử dục và ăn kỳ sao Bọn họ sao vậy Lục Triều Dương cởi áo khoác ra Tùy tiện đặt lên trên ghế Chuyện tình cảm Lục Triều Dương nghe vậy thì động tác cởi nút áo dừng lại nhíu mày Chuyện tình cảm ư Xem ra Lục Triều Dương không hề nghĩ tới Hai người kia đột nhiên nảy sinh tình cảm với nhau Đúng vậy Đường Ngọc sở cười cười ừ, Có phải là anh không nghĩ tới đúng không Ừ đúng thế Lục Triều Dương thản nhiên gật đầu Nói thật em vốn không dám chắc Nhưng mà hôm nay, Tử Dục chủ động nói chuyện với em, em cũng mới chắc chắn. Lục Triều Dương sán tay áo lên, lộ ra cánh tay, gầy, rán chắc. Sau đó anh ngồi xuống mép giường, ôm vai cô. Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng anh, cô mím môi suy nghĩ, sau đó hỏi. Triều Dương, vợ giáp cưới của Tử Dục là người như thế nào? Là một cô gái bình thường, nhưng mà lúc còn trẻ, ông nội của cô ta đi theo ông nội anh. Còn từng cứu ông nội một mạng ở trên chiến trường, cho nên ông đã tự mình quyết định chuyện này. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì mở to mắt Mối quan hệ với vợ chưa cưới như thế Sao có thể dễ dàng hủy bỏ hôn ước được chứ Vì thế cô cẩn thận thử hỏi Chiều Dương Có thể hủy bỏ hôn ước được không Lục Chiều Dương im lặng Trái tim Đường Ngọc Sở cũng dừng lại Cô cảm giác hình như mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi Một lúc lâu sau cô mới nghe anh nhàn nhạt, nhạt nói Với tính cách của ông anh thì là không thể nào Đây là đáp án nằm trong dự đoán của Đường Ngọc Sở Nhưng cô vẫn khó tránh khỏi mà thất vọng Lục Triều Dương cảm nhận được cảm xúc của cô giảm sút thì nhướng mày lên. Em nghe thấy không thể hủy bỏ hôn ước nên rất thất vọng hay sao? Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ thở dài. Ừm, vô cùng thất vọng. Cô vốn muốn tác hợp cho An Kỳ và Tử Dục nhưng mà hiện tại xem ra cô không thể làm chuyện này được nữa rồi. Cô nghĩ đến đây thì thở dài. Không ngờ chuyện này lại là phức tạp như vậy vì thế cô đổi đề tài hỏi. Đường Hải có gửi thư mời cho anh không? Có. Lục Triều Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô Em muốn đi à? Đường Ngọc sở rời khỏi ngực của anh gần đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh, cười gian xảo. Vậy xin hỏi Tổng Giám Đốc Lục, có muốn công khai chuyện tình cảm mình đã kết hôn rồi sao? Lục Triều dương nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Không phải là lúc trước người đưa ra yêu cầu tạm thời không công khai là em sao? Đúng là cô, nhưng mà lúc ấy tình hình phức tạp, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là hợp tác để mà kết hôn thôi, không có tình cảm. Lỡ công khai ra bên ngoài, ẩm ý ở trên mạng Rồi lại phiền toái đến anh Vậy lương tâm của cô rất lo lắng Nhưng mà hiện tại không giống như vậy Bọn họ có tình cảm Lại còn là tình cảm rất sâu đậm Mặc dù nói như thế Nhưng mà công khai thì Đừng ngọc sở miếm môi suy nghĩ Cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ Muốn công khai này Hay là đừng công khai Nếu không thì anh sẽ phải lộ diện trước mặt mọi người Nếu công khai thì sẽ trở thành chủ đề chính Lúc trước cô và từ dục không có tình cảm với nhau Vừa lắng xuống được mấy ngày, nếu như Triều Dương thì Đường Ngọc Sở đã có thể tưởng tượng được đến lúc đó toàn bộ thành phố Bắc Ninh sẽ là xôn xao như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khủng bố. Vậy em muốn khi nào thì công khai? Lục Triều Dương hỏi. Ừm, Đường Ngọc Sở nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra một đáp án. Chờ thiên thời địa lợi nhân hòa thì chúng ta sẽ công khai. Thiên thời địa lợi nhân hòa, câu đó lấp lừng mập mờ cỡ nào chứ? Lục Triều Dương cười cười, kéo cô vào trong lòng. Anh không thông minh bằng vợ, có thể giải thích cho anh biết thiên thời địa lợi nhân hòa là gì không? Cái gì nói là cô không thông minh chứ, rõ ràng là anh đang cười nhạo cô. Nhưng mà đừng ngọc sở ngoan ngoãn giải thích. Thật ra thì em cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, chỉ là muốn chờ mọi chuyện lắng xuống. Tình cảm của chúng ta nếu không có gì thay đổi thì sẽ là công khai. Tình cảm vẫn không có gì thay đổi ư. Nghe vậy, Lục Triều Dương không khỏi những mày. Nếu tình cảm có thay đổi thì chỉ là anh càng yêu em hơn mà thôi Không lẽ em cũng sẽ không công khai sao Anh vừa nói xong thì đường ngọc sở mới phát hiện Lời mình vừa nói là có vấn đề Chuyện này thật là xấu hổ Vì thế cô vội vàng bổ sung nói uh, Ý của em là thay đổi theo chiều hướng xấu À thì ra là thay đổi theo chiều hướng xấu Lục Triều Dương ra vẻ đã hiểu gật đầu Giọng điệu kiên định nói Sẽ không có chuyện thay đổi như thế Đừng ngọc sở nhướng mày lầm bầm. Không ai có thể nói trước được chuyện gì. Tuy rằng cô nói rất nhỏ, nhưng mà anh vẫn là nghe thấy. Anh buông cô ra, cúi đầu xuống. Ánh mắt nặng nề nhìn cô. Ngọc sở, em vừa nói cái gì đấy? Đừng ngọc sở biết anh nghe được mình nói, nhưng mà vẫn là phủ nhận. À, em, em có nói gì đâu, không nói gì cả. Ừ, thật sao? Lục triệu dương hít mắt lại, mang theo một tiếng nguy hiểm. Em không tin anh. Hả? Đừng ngọc sở xứng sờ. Em không phải là không tin anh Chính xác thì cô rất tin tưởng anh Nhưng mà cuộc sống vốn khó lường Không biết giây phút tiếp theo sẽ là xảy ra chuyện gì Cho nên là cô rất quý trọng từng giây từng phút Ở bên cạnh anh Đường Ngọc Sở nhìn khuôn mặt tuấn tú Không vui thì đưa tay ôm lấy eo của anh Dựa đầu vào trong lòng anh Nhẹ nhàng nói Triều Dương Có lẽ là em tu hơn một nghìn năm mới may mắn có thể Ở bên cạnh anh gặp được anh Em rất quý trọng Sao em lại có thể không tin anh chứ nhưng mà em lại rất lo lắng về tương lai dù sao thì thân phận của chúng ta tranh lệch nhiều như vậy nhưng mà cô không nói lời này ra chỉ là lặng lẽ ở trong lòng lục diều dương là người nhìn thấu suy nghĩ của người khác anh đưa tay vuốt mái tóc của cô thở dài nói ngọc sở. cho dù sau này xảy ra chuyện gì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em tay của cô ôm eo anh không nhận được siết chặt lại cô vùi mặt vào trong lòng anh giầu dĩ nói ừ em tin anh Trong nói mang theo một chút nghẹn ngào, trong lòng khẽ động đậy. Anh đẩy cô ra cúi đầu, nhìn đôi mắt cô óng ánh nước, trong ánh mắt nổi lên sự bất đắc dĩ và cương chiều nhẹ nhàng nói, "Đồ ngốc." Bàn tay nhỏ thô ráp lau nước mắt của cô, sau đó hai tay ôm mặt cô rồi cúi đầu xuống hôn đôi môi cô. Hai đôi môi dán chồng lên nhau, Đường Ngọc Sở chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được môi lưỡi nóng bỏng của anh, một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng mang theo sự lưu luyến Đường ngọc Sở không biết là vì chuyện của tử dục và An kỳ hay là vì sức khỏe của mình. Cô cảm thấy cảm xúc của mình có hơi nhạy cảm và yếu ớt. Cô nhạy cảm đến mức cho rằng sau này bọn họ sẽ chia tay. Cô nghĩ tới đây thì đưa tay nắm chặt cánh tay của anh, sợ anh thật sự sẽ là đột nhiên rời khỏi mình. Có lẽ anh sẽ nhận thấy cô không tập trung nên nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà mang theo sự điên cuồng trừng phạt lập tức cấp đi lý trí của cô. Cô bỏ qua những lo lắng và nhạy cảm kia đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng điên cuồng của anh Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn đầy sao Đêm dài yên tĩnh Sau khi ra khỏi trạm giam Cô Ngọc Lam vẫn luôn ở trong phòng Ngoại trừ mẹ và Bùi Hằng Phúc Cô ta muốn gặp những người khác Vì vậy Bùi Văn Trạch và Tần Thúy Kiều càng không vui Càng có ý kiến với cô ta Bọn họ hận không thể nhanh chóng Lấy được đường thị vào trong tay mình Sau đó đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Bùi Một đứa con gái Do kẻ thứ ba sinh ra Vốn không xứng với con trai bọn họ Cô Ngọc Lam cũng không biết hành động của mình, đã chọc giận ba mẹ bùi hẳng phúc, đương nhiên là cô cũng sẽ không để ý. Hiện tại cô quan tâm nhất là khuôn mặt của mình, sưng đỏ bầm tím, nhìn có vẻ rất dọa người khác. Cô cũng đã dùng phấn nền che đi nhưng là không che được. Cô tức giận ném hộp phấn xuống đất, triệu uyển nhan thấy thế thì chạy tới dịu dàng an ủi cô. Ngọc Lam, qua một thời gian nữa thì những vết thương này sẽ dần nhạt đi, con sẽ không cần phải dùng phấn lót nữa. Mẹ! Con không chờ được lâu như vậy đâu. Cô Ngọc Lam rất bực bội, lại nóng vội. Vì sao? Sau khi cô xảy thai, đã hủy hợp đồng với công ty. Hơn nữa, đoàn làm phim Thanh Phi Truyền cũng đã hủy bỏ hợp đồng với cô. Nói cách khác hiện tại, cô không có công việc, vì thế không thể mà chờ lâu được nữa. Đương nhiên bà chỉ nghi ngờ, cho dù bà là mẹ cô cũng không dám hỏi. Sợ sẽ chọc giận đến cô, đến lúc đó mình cũng sẽ bị chút giận. Mẹ nhìn đi. Cô Ngọc Lam cầm một tờ giấy nhét vào trong tay Triệu Uyển Nhan. Triệu Uyển Nhan nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu. Lúc này mới phát hiện đó là một thư mời. Thư mời tham dự buổi lễ của công ty giải trí Đường Hải. Triệu Uyển Nhan nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu nhìn cô. Con muốn tham gia. Buổi lễ này sẽ có không ít đạo diễn lớn. Nếu con không đi thì chẳng phải là quá ngốc hay sao? Cô Ngọc Lam cười lạnh. Đây là cơ hội tốt nhất cho cô ta xoay người. Sao có thể mà bỏ qua cơ chứ? Nhưng Triệu Yến Nhan muốn nói lại thôi, tầm mắt dừng lại trên mặt cô. Cố Ngọc Lam biết bà muốn nói cái gì, lạnh lùng cười. Cho dù là như thế nào, con cũng phải nghĩ cách tham gia. Triệu Yến Nhan biết tính con gái nên chỉ có thể thở dài và không nói gì nữa. Hôm nay đường Ngọc Sở kiểm tra xong thì quay về phòng bệnh. Lúc cô nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa thì sững sốt, sau đó kinh ngạc hỏi. Linda, sao cô lại ở chỗ này? Không sai, người kia là Linda. Linda đứng lên cười nhẹ. Đến đây để thăm cô. Ồ, cảm ơn cô. Đừng ngọc sở cười cười, cũng không làm ra vẻ gì. Sau đó cô nghiêng đầu nói với người đẩy xe lan. Tô Lân, anh về trước đi. Hôm nay cô phải kiểm tra, Triệu Dương vốn đi với cô, nhưng mà đúng lúc công ty lại có việc gấp, anh nói với Tô Lân là đi theo cô. Cô không khỏi cảm thấy may mắn. May là Triệu Dương không có ở đây, nếu không đã đụng mặt với Linda. Tuy rằng Linda không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà cô ta biết thì cũng không ổn lắm. Tô Lân gật đầu, không nói gì mà xoay người rời đi. Đường Ngọc Sở, người kia là ai? Linda cảm thấy gặp mặt người đàn ông kia, rất quen mắt. Anh họ tôi. Đường Ngọc Sở thuận miệng nói, tầm mắt lướt qua bó hoa bách hợp ở trên bàn. Cô lập tức đổi đề tài, kinh ngạc lên tiếng. Linda, cô mua hoa sao? Ừ, tôi mua đó. Linda cúi người ôm bó hoa. Tôi đến thăm cô thì phải mua gì đó. Sau đó tôi thấy cô là thích hoa bách hợp cho nên cô ta nhún nhún vai đưa cho cô. Tặng cho cô, chúc cô mau khỏi. Ừ, để cô tốn kém rồi. Đường Ngọc Sở nhận lấy, đưa tay sờ sờ cánh hoa, nhoẻn miệng cười. Cảm ơn cô, tôi thật sự là rất thích hoa, nhất là hoa bách hợp. Cô nói xong thì ôm hoa đến mép giường đặt lên trên tủ đầu giường. Sau đó cô ngồi trên giường, đưa mắt nhìn về phía Linda. Sao cô lại rảnh rỗi đến đây vậy? Lúc này cô ta đang phải đi làm mới đúng, Linda đi tới. Tôi ra ngoài gặp khách hàng nên là thuận tiện đến đây thăm cô luôn. Ngồi xuống trước đi Đừng Ngọc Sở chỉ vào cái ghế dựa rồi nói với cô Linda cười cười Sau đó thì đi tới ngồi xuống Hai người rơi vào im lặng Sau một lúc lâu Linda mới mở miệng Phá vỡ sự im lặng Sức khỏe của cô hồi phục thế nào rồi Đừng Ngọc Sở mỉm cười Tôi vừa đi kiểm tra Bác sĩ nói là hồi phục rất tốt Có lẽ là 2-3 ngày nữa sẽ xuất viện Vậy là tốt rồi Linda thật lòng cảm thấy vui vẻ cho cô Cô không biết chứ cô không có ở đây Tôi và Tiểu Tống bận rộn đến mức không thở nổi. Đường Ngọc Sở không nhịn được bật cười. Cô có nói quá hay không vậy? Thật đó, Linda gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Cô rất quan trọng với bộ phận của chúng tôi. Cô rất quan trọng với bộ phận của chúng tôi ư. Một câu công nhận như vậy làm cho Đường Ngọc Sở không khỏi ươn ướt, ướt. Không phải vui vẻ nhất là được người ta công nhận sao? Cô làm việc 2-3 năm. Vì hiệu suất nên cô đã phải liều mạng làm việc mà cô có được thành tích này thì ngoại trừ sự cố gắng mà quan trọng hơn là cô gặp được cấp trên tốt cô hít hít mũi cười chân thành nói với Linda cảm ơn cô đã công nhận Linda Linda cười không cần cảm ơn tôi cô nên cảm ơn bản thân mình do cô cố gắng và thông minh nên mới có được ngày hôm nay hai người nhìn nhau cười giống như bạn già đã quen biết nhiều năm Linda nói chuyện với cô rất lâu mới rời đi cô nói cho Linda biết chuyện lại tiểu lan Đã bị đuổi vào ngày thứ hai, Lục Thanh Chiêu nhậm chức. Tô Nhã An, Cố Ngọc Lam, lại Tiểu Lan đã rời khỏi Thời Thụy, cô cũng không còn đối thủ ở Thời Thụy nữa. Nghĩ lại thì cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng mà có một số việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Công ty giá trị Đường Hải tổ chức buổi lễ ở trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Ninh, vẫn náo nhiệt và xa hoa như năm trước. Các ngôi sao ăn mặc lộng lẫy, đi siêu xe do Đường Hải chuẩn bị, tiến về hội trường. Sau đó từng bước đi qua thảm đỏ dài đến hội trường được trang trí xa hoa. Đêm nay các ngôi sao sáng chói, không phải là một đêm bình thường. Đường Ngọc Sở xem trực tiếp ở trên mạng cũng thấy được tình hình của buổi lễ. Đáng tiếc là cô không nhìn thấy Ngôn Húc đi ra thảm đỏ. Người đàn ông kia lạnh nhạt, lại dịu dàng. Trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Cô đóng trang web, phát sóng trực tiếp vào. Sau đó mở Facebook tìm hai chữ Ngôn Húc. Vào trong thanh tìm kiếm, nhấn tìm từ khóa. Sau đó cô mở Facebook của Ngôn húc. Tin tức mới nhất là tuyên truyền cho sản phẩm mới vào tháng trước. Cô kéo xuống dưới. Không phải là tuyên truyền cho sản phẩm thì cũng là tuyên truyền cho bộ phim. Gần như là không có bài viết cá nhân nào. Đường học sở đầy hát tuyến. Anh ta đúng là người đàn ông hấp dẫn. Ứng tiêu tiêu đi vào nhìn thấy cô ôm máy tính. Không biết là đang xem cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc lại bất đắc dĩ. Cô ấy đi đến gần xem thử thì kinh ngạc kêu lên. Cậu là đang xem facebook của ngôn hút ư? Giọng của cô ấy rất lớn hai người đàn ông đi theo sau cô ấy đều nghe thấy đó là lục triều dương và lục thanh chiêu lục thanh chiêu nghe thấy tiêu tiêu nói thì khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười xấu xa nghiêng đầu nói với anh trai ở bên cạnh anh phải cẩn thận đó chị dâu trắng trợn xem facebook của người đàn ông khác chuyện này là không ổn lắm lục triều dương lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái em không nói lời nào thì không ai coi em là người câm đâu anh nói xong thì lập tức đi qua để lại một mình lục triều dương hỗn loạn ở trong gió anh cả, em lo lắng cho anh đấy lục thanh chiêu kêu gào trong lòng đường ngọc sở nhìn lục triều dương đi tới tươi cười nói, triều dương anh đến rồi, vẻ mặt thản nhiên tự nhiên không hề lo lắng hay là trột dạ lục triều dương thầm quan sát biểu cảm ký ở trên mặt của cô cuối cùng đưa ra kết luận lục thanh chiêu đã nghĩ nhiều ứng tiêu tiêu thấy lục triều dương đi tới thì cầm máy tính đi ngọc sở, cậu nhìn chồng của cậu là được rồi một mình tớ nhìn ngôn húc là được Cô ấy nói xong thì ôm cái máy tính hung hăng ngồi xuống sofa. Đường Ngọc Sở giật giật khóe mắt, có cần làm quá như thế hay không? Nhưng mà cô ấy nói cũng đúng, cô nhìn Triều Dương là đủ rồi. Vì thế cô cười cười nhìn về phía Lục Triều Dương. Triều Dương, sao anh lại đến đây với bọn họ vậy? Gặp nhau ở dưới lầu, Lục Thanh Chiêu đi tới trả lời thay anh cả. Cô thấy Lục Thanh Chiêu xuất hiện ở đây thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu không cùng với tử dục tham gia buổi lễ của công ty giải trí đường hải sao? Lục Thanh Chiêu nhún vai. Cậu ta có người đi cùng. Em cũng không có muốn làm bóng đèn. Đường ngọc sở đẩy hát tuyến. Bọn họ lại không phải là người yêu. Sao anh lại là bóng đèn được chứ? Dù sao thì em cũng không muốn đi. Buổi lễ cũng chỉ là một vụ buôn bán. Mỗi người đều có mục đích riêng. Đến đó cũng chẳng để làm gì. Lãng phí sức lực. Lục Thanh Chiêu nhếch môi coi thường buổi lễ. Nói như cậu thì những người không đi... Là vì không có chuyện phải làm như vậy hay sao? Đường Ngọc Sở nhìn ra sự tồn tại của vật chất Cho dù là mọi người có mục đích Nhưng mà không có ai chịu thiệt Lục Thanh Chiêu chán ngán tham gia mấy cái buổi lễ như vậy từ nhỏ rồi Lục Triều Dương giải thích cho em trai Đường Ngọc Sở nhớng mày Vậy còn anh? Giống như vậy Lục Triều Dương nhàn nhạt đáp lại Đường Ngọc Sở mím môi Cô không tiếp tục vấn đề này nữa Mà đổi chủ đề hỏi Đường Thị thế nào rồi? Nói đến chuyện chính nên là Lục Thanh Chiêu nghiêm túc nói Trước mắt thì chúng ta vẫn nắm giữ số cổ phiếu không bằng cô Ngọc Lam. Lục Thanh Chiêu nhìn thấy chị dâu nghe chuyện này thì sắc mặt thay đổi, lập tức bổ sung thêm một câu. Nhưng cô Ngọc Lam vẫn hoãn buổi họp, hội đồng quản trị cho nên là chúng ta vẫn còn thời gian lấy được sự ủng hộ của các cổ đông khác. Cô Ngọc Lam chủ động hoãn buổi họp sao? Đừng ngọc sở nhíu mày, không phải là cô Ngọc Lam ước gì nhanh chóng tổ chức buổi họp sao? Nghe nói là mặt của cô ta cũng đã biến dạng luôn rồi ứng tiêu tiêu đang nhìn máy tính đột nhiên nói một câu biến dạng không chỉ là đường ngọc sở mà còn là lục triều dương và lục thanh chiêu khó hiểu nhìn về phía cô ấy ứng tiêu tiêu cầm máy tính ở trên đùi đạt xuống sofa sau đó đứng dậy đi tới ừm không phải là hôm đó cậu và thẩm tử dục đánh cô ta hay sao sau đó cô ta lại bị những người ở trong trại giam đánh nữa nghe nói là khuôn mặt rất thê thảm mẹ ơi tớ thật sự là rất muốn nhìn khuôn mặt của cô Ngọc Lam bị đánh thành heo Lục Thanh Chiêu đẩy chờ mong Đường Ngọc Sở biết Cố Ngọc Lam bị đánh Nhưng mà vẫn bình tĩnh Nhưng thê thảm đến mức nào Tiêu Tiêu lại nói Nếu không có bất ngờ gì Thì ngày mai tin tức sẽ là truyền ra ngoài Hả? Đường Ngọc Sở không hiểu ý của cô ấy Tiêu Tiêu lại cười, cười cười Hai tiếng Mọi người nói xem Nếu mà mặt cô ta bị đánh như thế Còn tham gia buổi lễ lần này không Mẹ nó Cô ta không sợ bị dọa người khác sao Lục Thanh Chiêu kêu lên một tiếng Lục Triều Dương liếc cô ấy một cái Bình tĩnh nói, cho nên cô sắp xếp phóng viên ở buổi lễ là muốn nhân cơ hội chụp được ảnh xấu xí của cô Ngọc Lam. Suốt đêm viết bài, ngày mai sẽ tung ra. <cười> Anh vừa nói xong thì tiêu tiêu. Hmm. Cô lại lắc lắc đầu nói với đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, chồng của cậu đúng là thông minh, đoán được tớ muốn làm gì. Đường Ngọc Sở cười gượng, thật sao? <cười> thật ra thì cô cũng không nói là mình cũng đoán được, nhưng mà không chắc chắn mà thôi. Bây giờ tớ rất hy vọng ngày mai sẽ đến nhanh. Vẻ mặt của Tiêu Tiêu khó kiềm nén sự hưng phấn Tôi cũng thế Lục Thanh Chiêu cũng rất hưng phấn Ai biết vẻ ngoài của một người phụ nữ quan trọng như thế nào Chỉ cần cố Ngọc Lam trở thành đối tượng chế nhạo Thì có thể nghĩ được cô ta phải chịu áp lực lớn ra sao Cô ta đã từng làm hại chị dâu Vậy thì phải trả lại cho cô ta gấp đôi Tôi cảm thấy hai người nên kiềm chế biểu cảm của mình đi Nhìn cái miệng của bọn họ sắp đến tai luôn rồi Người không biết lại còn tưởng bọn họ Rằng chúng vé số giải đặc biệt cơ đấy Lục Triều Dương đưa tay ôm vai, khóe môi như có như không cong lên. Cho bọn họ vui vẻ trước, nếu không thì ngày mai quá hưng phấn, bọn họ lại không chịu nổi. Đinh Ngọc Sở gật đầu, anh nói, cái gì cũng đúng. Ở bên trung tâm triển lãm quốc tế, buổi lễ đang tiến hành sôi nổi, ai cũng không biết trang đầu tin tức ngày mai sẽ xuất hiện từ đây. Tống An Kỳ cầm rượu trái cây, im lặng đứng ở một góc khéo lánh, đôi mắt được trang điểm rất tinh xảo, bình tĩnh nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở cách đó không xa đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Cũng không biết là người khác đang nói gì, anh ta cười lớn. Cô nở nụ cười mỉa mai, trên đường đi. Anh ta còn nói, nếu không phải chị dâu muốn anh ta tham gia với cô, thì anh còn lâu mới đi, để mà tham gia cái buổi lễ nhảm chán không thú vị này. Cô nhìn anh ta cười vui vẻ như vậy, thì lập tức đã bị vả mặt. Anh ta ném cô ở đây thì đi xá dao, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Đúng là bận rộn. Tống An Kỳ tức giận ngửa đầu uống rượu trái cây. Ừm hơi ngọt nhưng mà uống rất ngon. Cô chưa hết thèm, nhìn xung quanh tìm nhân viên phục vụ. Đột nhiên có một hình bóng quen thuộc rơi vào trong mắt cô. Cô không rảnh tìm nhân viên phục vụ nữa mà nhanh chóng chạy về phía bóng người kia. Nhưng mà trong hội trường có rất nhiều người, cô lập tức không nhìn thấy bóng người kia nữa. Cô thở hổn hển đứng ở trong đám người, vẫn là tìm kiếm bóng dáng kia. Đột nhiên có người vỗ vai cô, cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt trong suốt. "Cô tìm ai sao?" đối phương cười nhẹ hỏi. Cô sững sờ Sau đó thì lắc lắc đầu, à không có, tôi đang tìm nhà vệ sinh. Cô nhìn xung quanh bất đắc dĩ cười cười. Ở đây quá lớn, tôi cũng không biết nhà vệ sinh, nó nằm ở đâu, cho nên là cô có biết không? Đối phương gật đầu, tôi biết, để tôi đưa cô đi. tống An Kỳ cũng không từ chối, vậy làm phiền cô, cảm ơn. Nhà vệ sinh ở trong góc của hội trường không ồn ào náo nhiệt như ở bên ngoài, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Tống An Kỳ cũng không vội mà đi vào trong nhà vệ sinh, ánh mắt cô sáng rực nhìn cô gái. Đối phương bị cô nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi ở trong lòng, cho rằng mình bị dính thứ gì, lập tức đưa tay sờ mặt nhưng mà không thấy có gì. Vì thế cô ta cẩn thận mở miệng hỏi, vì sao cô lại nhìn tôi như thế? Tống An Kỳ không trả lời, mà tiếp tục nhìn cô ta một lúc lâu mới hỏi, cô là thân ngại hân. Người đó sừng sốt, sau đó gật đầu, ừ, tôi là thân ngại hân, sao vậy? Ân nhân. Hai mắt Tống An Kỳ sáng lên, lập tức ôm lấy cô ta. Hành động của cô làm cho thân Ngải Hân dọa sợ, cho rằng mình gặp phải bệnh nhân tâm thần, dãy dụa muốn đẩy cô ta ra. Tôi là bạn thân của đường Ngọc Sở, Tống An Kỳ. Thân Ngải Hân nghe thấy ba chữ đường Ngọc Sở thì cứng lại, chỉ nghe cô tiếp tục nói. Cô ấy không tiện tham gia hoạt động lần này, cho nên là cô ấy nhờ tôi đến đây gặp cô, nói với cô là cô ấy, rất muốn gặp cô. Đường Ngọc Sở muốn gặp mình, thân Ngải Hân nhíu mày, ấp ứng hỏi. Vì sao lại muốn gặp tôi Tống An Kỳ buông cô ta ra Sau đó lùi lại cười giải thích nói Chuyện video lần trước Nếu không có cô giúp đỡ Thì bây giờ mọi người đều hiểu lầm Ngọc Sở Là con người lòng dạ độc ác Không có gì Thân Ngài Hân nhàn nhạt, nhạt nói Đối với cô mà nói thì là không có gì Nhưng mà đối với Ngọc Sở lại là ơn cứu mạng Cho nên là cô ấy muốn gặp để mà cảm ơn cô Không cần Thân Ngài Hân xua tay Cô ta từng làm hại được Ngọc Sở Chuyện video chỉ là muốn chuộc tội Cô ta không đáng nhận được lời cảm ơn, mặc kệ, cô nhất định phải đi gặp cô ấy, nếu không cô ấy sẽ rất đau lòng. Tống An Kỳ nói xong thì nói địa chỉ với cô ta, còn dặn dò cô ta nhất định phải đi. Lúc này cô mới rời đi. Tân Ngải Hân đứng ở trong nhà vệ sinh, cô ta nghĩ những lời Tống An Kỳ, tâm trạng rất phức tạp. Tống An Kỳ đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại nhìn xung quanh hội trường, mọi người đang nhìn về phía sân khấu. Có lẽ lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, đây là một điểm nhấn khác trong buổi lễ do đường hài tổ chức lễ trao giải hàng năm. Gần khu vực sân khấu có mấy chục chiếc bàn tròn, trải khăn màu trắng gạo, ở trên đó đặt một lọ hoa tươi, các loại điểm tâm và đồ ăn tinh xảo. Tống An Kỳ thấy mọi người đã tìm được chỗ ngồi xuống thì xấu hổ đứng ở đó không biết nên đi đâu, cũng không biết ngồi ở đâu. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thầm tư dục, nhưng người quá nhiều, cô đảo mắt tìm nhưng chẳng thấy, mãi vẫn không tìm được. Cuối cùng cô chán nản rụt vai lại, Được rồi, dù sao thì chuyện cô đồng ý với Ngọc Sở cũng đã làm xong. lừa sau buổi tiệc lễ tham gia hay là không cũng không sao. Vì thế cô nhìn sân khấu, sau đó xoay người rời đi. Cô còn chưa đi được mấy bước thì cổ tay đột nhiên bị người ta kéo lại. Cô đành phải dừng bước. Tống An Kỳ, cô định quay về sao? Giọng nói trầm thấp truyền đến từ sau lưng. Có thể nghe ra được sự tức giận. Tống An Kỳ quay đầu, đối diện với ánh mắt đen vé lên lửa giận, ở trong đôi môi, đang châm chọc. Thì ra là chủ tịch thẩm còn nhớ đến tôi. Ánh mắt của thẩm Tử dục nặng nề nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, hôm nay cô tham gia buổi lễ này nên là cô ý trang điểm, khuôn mặt vốn xinh đẹp sau khi trang điểm lại càng có vẻ tinh xảo, động lòng người. Mái tóc dài búi lên thật cao, lộ ra cổ thiên nga trắng nõn, cô mặc chiếc lễ phục dài lộ vai màu đen, lộ ra đường cong hoàn mỹ, làn da trắng ngần. Đêm nay cô vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đen nhanh chóng lóe lên một tia nóng bỏng. Ánh mắt anh ta quá mãnh liệt và trắng trợn Làm cho Tống an Kỳ hoang mang Rối loạn ở trong lòng Cô giải dụa muốn rút tay lại Nhưng mà sức lực của anh ta quá lớn Cô vốn là không làm được gì Thầm tự dục Anh là có ý gì Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta Cô thấy anh ta từ từ cong cong khóe môi Ánh đèn chiếu vào người anh ta Vỡ thành từng mảnh Nếu đã tới thì đợi đến khi buổi lễ kết thúc đi Anh ta nói xong thì kéo cô xoay người rời đi Đi về phía sân khấu Không cho cô có cơ hội mà từ chối Tống An Kỳ lào đảo Bước sau lưng anh ta Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta Thì ánh mắt dần dần trở nên phức tạp Nhưng mà những người tham gia buổi lễ Ngoại trừ các ngôi sao nổi tiếng Còn có các nhà truyền thông Cho nên là có người đã chụp ảnh thầm từ dục Kéo tay Tống An Kỳ Mà người ở trong cuộc cũng không chú ý tới chuyện này Chỉ là ngồi xuống chỗ của mình Nam diễn viên được yêu thích nhất của năm Ngôn húc xứng danh với thực Nam diễn viên được yêu thích nhất của năm Tần Ý Tiêm nằm trong dự đoán. Sau khi công bố hai giải thưởng quan trọng nhất, thì Tổng Giám đốc Đường Hải đọc diễn văn kết thúc lễ trao giải. Tông An Kỳ ngáp một cái, mở to hai mắt nhìn xung quanh. Cô nghĩ suốt cuộc khi nào thì buổi lễ nhảm chán này mới kết thúc chứ. Cô đột nhiên nhìn thấy Ninh nguyên nguyên đang đứng ở đó. Tầm mắt không nhìn được mà nhìn theo cô ta. Cô ta đi đến một góc hẻo lánh, mở tối. Sau đó có một bóng người quen thuộc rơi vào trong tầm mắt cô. Cô đứng lên, thẩm tử dục ngồi bên cạnh quay đầu nhìn cô nhíu mày. Cô đang nhìn cái gì vậy? Tôi có việc nên là đi trước. Cô nói xong thì không thèm nhìn anh ta lấy một cái lập tức đi về phía bên kia. Thẩm tử dục thấy vậy thì nhíu mày lại ánh mắt khóa chặt bóng dáng mảnh mai. A tranh, lát nữa đi xe về. Đi trước đây. Tống Anh Kỳ đi đến gần thì nghe thấy Ninh Huyên Huyên gọi hai chữ A tranh thì dừng bước, lông mày nhíu chặt. Anh ta tên là A tranh Ninh Huyên Huyên dặn dò xong, thì xoay người, tầm mắt lướt qua Tống An Kỳ, đứng ở cách đó không xa, đáy mắt lóe lên tia sáng, môi mỏng đỏ lên. Ôi, đây không phải là phóng viên Tống An Kỳ sao? Người đàn ông bên cạnh cô ta nhìn cô ta một cái, sau đó đi theo tầm mắt của cô ta, nhìn thấy Tống An Kỳ, ánh mắt của anh ta lóe lên những tia nhanh chóng, dù lại khôi phục lại bình tĩnh. Tống An Kỳ từng bước đến gần, trước mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia. Sở mình không để ý thì anh ta lại biến mất. Ninh Huyền Huyền thấy vậy thì nhíu mày. Sao Tống An Kỳ lại nhìn A Tranh như thế? Ánh mắt kia giống như cô quen biết A Tranh. A Tranh, anh quen cô ấy sao? Ninh Huyền Huyền nghiêng đầu hỏi người đàn ông, người đàn ông lắc lắc đầu, không quen biết. Ba chữ không quen biết lại như băng giống như lưỡi dao đâm mạnh vào trong lòng cô, vô cùng đau đớn. Tống An Kỳ đi đến trước mặt anh ta, Ngửa đầu nhìn anh ta, đôi mắt trong suốt đầy nhớ mong. Cô nở nụ cười chua xót hỏi. Anh cửu tiêu, anh không nhớ em sao? Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Ánh mắt anh ta nhìn cô giống như người xa lạ, không có chút nhiệt độ, lạnh băng làm cho người ta rét lạnh. Nhận nhầm sao? Cô không thể nhận nhầm. Anh cửu tiêu, mấy năm không gặp, mặc dù anh ta trở nên trưởng thành bình tĩnh, nhưng mà ngoại hình vẫn là như trong trí nhớ. Cô chắc chắn không nhận nhầm. Anh cửu tiêu, em... Cô nói còn chưa nói xong. Ninh Huyên Huyên đã cắt ngang. Tống An Kỳ, tên của anh ấy là Hướng Tranh. Không phải là anh cửu tiêu. Trong cái miệng của cô, cô nhận nhầm người rồi. Không phải, anh ấy là... là cửu tiêu. Không phải là Hướng Tranh. Tống An Kỳ tức giận nói. Ninh Huyên Huyên cười nhạo một tiếng nói. Tống An Kỳ, đừng nhìn thấy một người có vẻ ngoài giống nhau thì cho rằng đó là người thân của mình. Không phải là giống, mà là anh ấy. Tống An Kỳ đi tới gần hướng tranh, mở to hai mắt tìm kiếm ở trên mắt của anh ta. Sau đó cô cong khóe môi, quay đầu nói với Ninh Huyền Huyền. Anh ấy là anh cửu tiêu của tôi, bởi vì... Cô giơ ngón tay chỉ vào lông mày của anh ta, tiếp tục nói. Anh ấy có sẹo ở đây. Khi còn nhỏ tôi đã dùng cục ná, ném anh ấy để lại sẹo. Sẹo? Ninh Huyền Huyền đi qua, nhìn hướng tranh, người kia lập tức cúi đầu, rất nghe lời. Còn người Tống An Kỳ co lại, hai tay nắm chặt lại, anh kiểu tiêu của cô là người kiêu ngạo. Từ khi nào mà đã học được cách cúi đầu với người khác, cô ta nhìn kỹ lông mày của anh ta, đúng là một vết sẹo. Chẳng lẽ anh ta thật sự là lạc kiểu tiêu trong miệng của Tống An Kỳ sao? Cô ta nhìn anh ta muốn nhìn thấy một sự khác thường từ trên mặt. Không biết là anh ta che giấu quá tốt hay là Tống An Kỳ thật sự là nhận nhầm người. vẻ mặt của anh ta rất tự nhiên, không lộ ra một chút sơ hở. Sau đó cô ta xoay người lạnh với Tống An Kỳ. Có sẹo thì có thể chứng minh anh ấy là người cô quen sao, không phải là quá sơ sài rồi sao. Trên đời này không thể nào có hai người giống nhau, thậm chí là vết sẹo cùng một chỗ, cho nên anh ấy chính là lạc kiểu tiêu. Tống An Kỳ rất kích động, đưa tay muốn nắm lấy tay hướng tranh, nhưng mà anh ta lại né tránh. Tôi là hướng tranh, cô nhận nhầm người rồi. Giọng nói vẫn lạnh băng, không mang theo nhiệt độ và tình cảm. Đầu ngón tay cô khẽ run từ từ cong lại Tống ăn kỳ chua xót, Hai mắt phiếm hồng Cô ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú Khắc sâu ở trong đầu cô ấp úng hỏi Anh là cửu tiêu Anh rõ ràng là anh mà Vì sao anh lại không chịu nhận ra em Nước mắt nóng bỏng chảy xuống Cô khóc hướng tranh chỉ cảm thấy cô họng nghẹn lại Anh ta củ mắt xuống Giấu đi sự đau lòng trong đáy mắt Tôi xin lỗi Một câu lạnh đéo rơi xuống Anh ta quay lưng lại và không nhìn cô nữa Ninh Huyên Huyên nhìn anh ta một cái, ánh mắt giống như đang suy nghĩ. Cô ta nhìn về phía Tống An Kỳ, đôi mắt híp lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Tống An Kỳ là bạn học cũ nên tôi khuyên cô một câu. Hướng tranh không phải là người cô có thể đến gần. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không khách sáo như vậy. Ninh Huyên Huyên không thèm nhìn khuôn mặt Tống An Kỳ trắng bệch, Cô ta ôm cánh tay của hướng tranh, ngây ngang mà đi. Tống An Kỳ đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, tầm mắt dần dần mơ hồ. Sau khi mà Tống An Kỳ rời đi không lâu, thì Thẩm tử dục cũng đứng dậy đuổi theo. Khi anh ta thấy cô đến gần, một đôi nam nữ thì đi chậm lại, đứng cách bọn họ một khoảng. Thân hình nấp ở một nơi tối tăm, im lặng nhìn bọn họ. Anh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Anh ta kết luận, người đàn ông kia là người Tống An Kỳ quen biết, mà người đàn ông kia lại không thừa nhận, sau đó Tống An Kỳ rất đau lòng. Anh ta nghe cô gọi thân mật người đàn ông kia là anh cửu tiêu thì rất khó chịu. Vì thế anh ta kìm nén sự khó chịu sau khi hai người rời đi thì anh ta mới đi qua. Anh ta đến gần mới phát hiện cô đang khóc. Mấy lời định chất vấn cô lại mắc nghẹn ở nơi cổ họng, không nói nên lời. Anh ta nhìn cô một lúc lâu thấy cô vẫn là không ngừng khóc thì bất đắc dĩ thở dài. Nice. Người thì cũng đã đi rồi cô khóc thì cho ai xem đây tôi xem hả? Mấy lời này giống như bật lửa đốt pháo hoa. Lập tức bùng nổ. Tống An Kỳ nổi giận. Cô tức giận quát thẩm tử dục. Liên quan gì đến anh ta? Anh quan tâm tôi khóc cho ai xem làm gì. Dù sao thì cũng không phải là khóc cho anh xem. Thẩm tử dục ngây người. Sau đó lạnh mặt. Cho dù anh ta thích cô. Nhưng mà thái độ của cô đối xử với mình như vậy. Thì lòng tự trọng vẫn là không chịu tổn thương. Tống An Kỳ. Cô cho rằng tôi thích quan tâm cô. Nếu không phải là tôi thích cô. Tôi mới không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái Lời này của anh ta nói ra Bởi vì là anh ta biết mình nói ra Thì cô sẽ không quan tâm Anh ta cười tự diễu Không nói gì nữa và xoay người rời đi Cô khóc đứt quán Từ phía sau truyền vào trong tai, Giống như cây gậy đập vào trong lòng anh ta Vô cùng đau đớn Anh dừng bước thấp giọng cười Trong tiếng cười còn mang theo sự tiêu điều Anh ta vẫn không đành lòng nói với cô Anh ta quay lại bên cạnh cô khuôn mặt vốn tinh xảo đã vô cùng nhếch nhác trong lòng anh ta đau nhói anh ta đưa tay ra lau nhẹ nhàng nước mắt cho cô mà hai má của cô đấm nước mắt nhìn anh anh quay lại làm gì bởi vì cô khóc quá nhiều nên là giọng nói cũng khàn khàn nhưng mà giọng điệu vẫn là không khách sáo thầm từ dục giật giật khóe mắt động tác trên tay dịu dàng không nỡ bỏ lại cô chứ sao một câu nói không nỡ bỏ lại cô chứ sao hờ hững nhưng lại chứa đầy sự cương chiều trái tim đập thình thịch tống an kỳ hít hít mũi ra vẻ khinh thường nói anh không cần phải làm như vậy vô dụng thôi động tác của anh ta dừng lại nhận vào đôi mắt đầy nước mắt của cô do dự hỏi cô thích anh ta anh ta tống an kỳ sừng sốt sau đó mới biết được anh ta là ai cô kéo tay anh lau nước mắt cho mình xuống đúng tôi thích anh ấy thầm từ dục khít mắt lại tiếp tục hỏi ồ Cho nên là cô không đồng ý ở bên cạnh tôi là vì anh ta sao? Không sai. Cô không hề do dự, lập tức trả lời. Thầm tử dục nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn cô từ từ lạnh đi. Anh ta nở nụ cười châm chọc. Thì ra tôi đã thật sự nghĩ quá nhiều. Tống An Kỳ đưa tay lau nước mắt, cong khóe môi. Không sai, anh vẫn luôn là người nghĩ quá nhiều. Hiện tại anh biết cũng là đã muộn. Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, anh ta yên lặng xoay người, rời đi và không nói một lời. Lúc này thầm tử dục thật sự đã rời đi. Sau khi mà anh ta rời đi, Tống an Kỳ nhắm mắt lại, che giấu sự đau đớn ở trong mắt, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Tử dục xin lỗi, anh hãy tha thứ cho việc tôi, đã nghĩ một đằng nói một nẻo, cho dù là thích hay là yêu, cô cũng không thể mà chạm vào được. Nếu vậy thì thả giảng buông tay. Buổi lễ do công ty giải trí đường hải tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, sau đó là các loại tin tức bay đầy trời. Nam thần quốc dân Ngôn Húc xuất hiện bất ngờ, thu hoạch giải thưởng lớn, nữ thần Tần Y Tiêm ám chỉ, có chuyện tốt đến gần, đạo diễn nổi tiếng. Gần như là các trang web lớn đều có tin tức nhỏ về buổi lễ ngày hôm qua. Mà trong đó có một tin tức nóng nhất, không phải là Nam thần quốc dân Ngôn Húc hay là nữ thần Tần Y Tiêm mà là Cố Ngọc Lam. Cho dù là trang web lớn hay là các tài khoản quảng cáo giống như là đã bàn bạc với nhau, đều đăng tin tức về cô. Nội dung cũng giống nhau. Ảnh Cố Ngọc Lam tham gia buổi lễ. Bức ảnh thứ nhất, Cố Ngọc Lam che khăn, không nhìn ra khuôn mặt của cô ta. Bức ảnh thứ hai, khăn che mặt rớt nên vẻ mặt của Cố Ngọc Lam hoảng sợ, sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không nhận ra cô chính là Cố Ngọc Lam. Bức ảnh thứ ba là tấm ảnh vẻ ngoài trước kia của cô ta, mà nội dung viết giống nhau, gần như là xoay quanh chuyện hủy hoại nhan sắc, thể hiện rõ sự tranh chua. Đám cư dân mạng lập tức nhổ nước bọt, vui sướng khi người khác gặp họa. Đây là quả báo, quả báo rõ ràng nhất. Cố Ngọc Lam bây giờ mới xứng với lồng dạ độc ác. Đau lòng cho cậu chủ kỷ một giây, sao có thể gặm nổi khuôn mặt xấu như vậy chứ? Cố Ngọc Lam hoàn toàn trở thành kẻ thù chung của mọi người. Bình luận gần như là mắng cô, cho dù là có người nói giúp cô thì lập tức chìm sâu vào bên trong. Chuyện cố Ngọc Lam bị hủy hoại nhan sắc và đau lòng cho bùi hẳn phúc cùng bước lên bảng tìm kiếm ứng tiêu tiêu rất hài lòng và thỏa mãn với cuộc diện như vậy mà đường ngọc sở thì có vẻ bình thường cô nhìn những bình luận ở trên mạng nghiêng về một phía trái tim đã sớm không còn gợn sóng ứng tiêu tiêu buồn bực ngọc sở, cậu cậu không cảm thấy hà giận sao Đường ngọc sở nhún vai um, vẫn còn tốt tôi cảm thấy chuyện này cũng không hề có lực sát thương với các loại mặt dày như là tường thành như cố Ngọc Lam không phải là cô nói quá cố Ngọc Lam đúng là mặt dày Không chỉ cướp chồng sắp cưới của người khác Thậm chí là còn muốn cướp tài sản của người khác Thật sao Ứng Tiêu Tiêu vốn nhìn mọi người mắng chửi cô Ngọc Lam Thì cảm thấy hưng phấn Nhưng mà hiện tại cô vừa nói vậy Thì trái tim cô lập tức cúng lạnh đi Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Tiêu Tiêu Trong lòng đường ngọc sở liền có chút ái nái Dù sao thì cô ấy Làm nhiều như vậy không phải là vì Để giúp cô xả giận hay sao Thực ra thì tớ chỉ là đoán mà thôi Mặt của cô Ngọc Lam đã như vậy rồi Còn đi tham gia buổi lễ nữa, chắc chắn là vì để tìm ông chủ mới cho mình. Mà cậu náo loạn như vậy, tớ nghĩ chắc là không có công ty nào dám ký với cô ta nữa đâu. Đường Ngọc Sở lại phân tích kỹ như vậy, cũng coi như là xoa dịu được tâm trạng thất vọng của ứng tiêu tiêu. Thật không? Nghe thấy lời cô nói, ứng tiêu tiêu lập tức khôi phục lại tâm trạng, khó che đi sự đắc ý mà nói. Tớ chính là muốn khiến cho cô ta không tìm được công ty nào để mà ký hợp đồng, khiến cho cô ta lăn lộn không được ở trong giới giải trí. Đường Ngọc Sở gật đầu, ừ, có lẽ là sự thực đã không lăn lộn được nữa rồi. Cô Ngọc Lam bây giờ nói nghiêm trọng một chút thì là danh tiếng bê bối. Công ty nào ký hợp đồng với cô ta thì chính là nhặt rác về nhà, không chỉ làm thối nhà mình mà còn để lại tiếng xấu trong giới. Không phải có lẽ mà là chắc hẳn. Ứng tiêu tiêu chắc như đinh đóng cột mà nói. Đường Ngọc Sở cười cười, không có tiếp tục bám lấy vấn đề này nữa mà rời chủ đề hỏi. Nghe nói cậu định đến Thời Thụy làm việc, cô đột nhiên hỏi như vậy, ứng Tiêu Tiêu sững sờ một hồi lâu mới hồi thần lại. Sao cậu biết? Vừa hỏi ra xong, ứng Tiêu Tiêu liền phiền muộn mà gõ gõ cái đầu của mình. Tớ đúng là tên ngốc, chắc là Lục Thanh Chiêu nói với cậu rồi. Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, không phải. Vậy thì là thẩm từ dục. Ừ là anh ta. Vẻ mặt của Đường Ngọc Sở hứng thú nhìn cô, nói xem. Tại sao cậu lại có ý nghĩ muốn đến thời thụy làm việc vậy? Vì Thanh Chiêu sao? Bởi vì lục Thanh Chiêu. ứng tiêu tiêu trợn trắng mắt. Cậu nghĩ nhiều rồi. Ngọc sợ, tớ chỉ là muốn đi rèn luyện bản thân mình mà thôi. Ồ, vậy sao? Đừng ngọc sợ không tin lý do của cô lại đơn giản như vậy. Cậu không tin thì thôi. Tớ không phải là không tin, mà là tớ nhớ là ai đã nói cô ấy không thể chịu nổi chế độ nghiêm khắc, không có tự do của công ty mà cả đời này cũng không muốn vào trong công ty làm việc nhỉ cô nhướng mày với ứng tiêu tiêu trong mắt toàn là chiêu chọc ứng tiêu tiêu bĩu môi, được rồi là tớ nói, nhưng mà trước khác nay khác hiểu không ồ, âm thanh của đường ngọc sở cố ý kéo dài ra, sau đó nói nếu như tớ tin lời của cậu vậy thì tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta đều là giả rồi tóm lại là tớ chính là muốn rèn luyện bản thân mình một chút nếu như mà cậu nghĩ nhiều, tớ cũng hết cách Ứng tiêu tiêu nhún vai, bộ dạng bất lực. Đừng ngọc sở nhịn không được mà bật cười. cười. Tiêu tiêu, đây không phải là tính cách của cậu nha. Ứng tiêu tiêu mà cô quen, đáng lẽ phải là người có tính cách rất thẳng thừng. Muốn nói gì thì nói cái đó. Muốn làm gì thì làm cái đó. Chưa hề dễ dàng che giấu tâm tư thật sự của chính mình. Mà lần này cô đột nhiên muốn đến thời thụy làm việc. Tuyệt đối không phải là đơn giản như cô nói. Tính cách của con người luôn có mặt, đối lập cho nên... Ứng tiêu tiêu nhếch môi cười một cái Cậu quen là được rồi Đường Ngọc Sở nhướng mày Cũng không nói gì nhiều nữa Nếu cô ấy đã không muốn nói Vậy thì cô cũng không làm khó nữa Bác sĩ nói là ngày mai tớ có thể xuất viện rồi Đường Ngọc Sở rời đi chủ đề Nói một lần nữa Thật sao Ứng tiêu tiêu rất ngạc nhiên Sức khỏe của cậu hồi phục rồi sao Ừ cũng gần hồi phục rồi Về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày Tớ sẽ hoàn toàn hồi phục thôi Tớ cảm thấy hay là nằm viện thêm mấy ngày nữa đi Dù sao thì chỗ này cũng có thể tinh dưỡng Hơn nữa chỗ này còn có bác sĩ Có vấn đề gì cũng tiện hơn Ứng tiêu tiêu không để tâm Đến cô xuất viện nhanh như vậy Không nằm nữa Nằm đến người cũng sắp nổi mốc luôn rồi Vẫn là ở nhà dễ chịu hơn Ồ ứng tiêu tiêu nhướng mày Cong lên một nụ cười sâu xa Tớ thấy cậu thương ông xã nhà cậu Chạy qua chạy lại hai bên Mệt mỏi thì có Ngại quá Bị cậu nhìn ra rồi, đường ngọc sở thừa nhận rất cởi mở. Ông xã nhà tớ tớ không thương, thì còn ai thương đây? Ứng tiêu tiêu lắc đầu, khiếp. Cậu sâu ăn ái, thật là giỏi quá nha. Hoàn toàn là không suy nghĩ đến tâm trạng FA như tớ vậy. <cười> vậy thì mau tìm một người, thì cậu không phải là FA nữa rồi. Đến lúc đó tớ nhìn cậu sâu ăn ái, thì cho dù là có chói mù mắt tớ cũng không sao. Thần sắc của ứng tiêu tiêu ảm đạm đi vài phần, ngữ khí có chút tình mịch. Duyên phận nó còn chưa đến. Nói xong, đầu não bất giác hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông. Cô cúi thấp đầu, che đi sự hưu quạnh trong đôi mắt. Đường Ngọc Sở yên lặng nhìn cô, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tiêu Tiêu có quen mấy người bạn trai, nhưng mà đều là những cái tên đàn ông. Nhìn chúng gia thế của cô ấy, tham vọng mượn gia thế của cô để mà đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Cho nên là không quen được bao lâu thì đã chia tay rồi. Sau này, cô ấy cứ độc thân mãi. Độc thân cũng đã mấy năm rồi Nếu như có thể Cô hy vọng Tiêu Tiêu có thể tìm được Một người đàn ông thật sự yêu con người cô ấy Không quan tâm đến gia thế bối cảnh của cô ấy Tại nhà họ Bùi Ra ngoài Cút ra ngoài hết cho tôi Cô Ngọc Lam gạt hết tất cả đồ trang điểm ở Trên bàn xuống dưới đất Quay người lại Tức giận trừng mắt mấy người đứng ở trong phòng Là Bùi Hằng Phúc và ba mẹ của anh ta Còn có mẹ của anh ta Triệu Uyển Nhan Làm con bình tĩnh đi có được không Chúng ta thương lượng xem là làm thế nào để mà ứng phó với tin tức lần này. Nhìn thấy con gái trở thành cái bộ dạng như bây giờ, Triệu uyển Nhan rất đau lòng. Chỉ cẩn thận mà dè dặt lên tiếng an ủi cô. <cười> ứng phó. cố Ngọc Lam cười lại một tiếng, ánh mắt dữ dằn bắn về phía bùi hẳn phúc. Đang im lặng không nói gì. Bùi hẳn phúc. Anh nói cho tôi biết. Anh muốn ứng phó với tin tức này như thế nào? Hay là nói chính xác hơn. Anh muốn ứng phó tôi như thế nào? Bùi Hằng Phúc nhìn cô ta một cái, không có lên tiếng, mà sự yên lặng của anh ta lại giống như là đè bẹp đi ngọn cỏ cuối cùng của lạc đà, hoàn toàn khiến cho Cố Ngọc Lam sốt sẵn. Cô ta trực tiếp xông đến trước mặt Bùi Hằng Phúc, tức giận trợn tròn mắt, lớn tiếng gào lên. Bùi Hằng Phúc, có phải là anh chê tôi rồi hay không? Cố Ngọc Lam, cô đây là có thái độ gì vậy? Tần Thuy Kiều thấy cô ta dữ dàng với con trai mình như vậy, thì lập tức bốc lên một nộ khí, trực tiếp tiến lên xào lại. Hôm nay chuyện đi đến bước này, không lẽ không phải là do cô tự làm ra hay sao? Chuyện gì hàng phút cũng thuận theo cô. Cô còn đối với nó như vậy, cô có còn lương tâm hay không? Lần này, Tần Thúy Kiều còn che giấu thái độ chán ghét của cô đối với Cố Ngọc Lam nữa. Nghe vậy, Cố Ngọc Lam ngửa mặt lên cười lớn, sau đó cười lạnh lùng, trừng Tần Thúy Kiều mỉa mai mà nói. Thuận theo tôi. Đó còn không phải là vì tôi đã nói ba tôi có thể cho tôi 20% cổ phần đường thị sao? Bà tướng là con trai bà, thật tâm đối đãi với tôi sao? Hóa ra là cái gì cô ta cũng biết cả. Sắc mặt vùa Bùi Vân Trạch và Tần Thúy Kiều đều thay đổi. Rõ ràng là trột dạ rồi. Ngược lại thần sắc của Bùi Hằng Phúc lại bình tĩnh như thường. Khẽ thở dài một hơi, ngữ khí có tổn thương mà nói. Ngọc Lam, sao em có thể nghĩ anh như vậy? Nếu như anh thật sự nhìn trúng 20% đó của đường thị Thì anh kết hôn với đường Ngọc Sở là được rồi Cô Ngọc Lam cắn chặt môi Trừng mắt nhìn anh ta Không có nói chuyện nữa Thế cảm xúc của cô ta khẽ dịu lại Triệu Uyển Nhan nhẹ giọng nói với Bùi Hằng Phúc Hằng Phúc, con ở cùng với Ngọc Lam đi Mẹ và ba con đi ra ngoài trước Nói xong Bà ta nháy mắt ra hiệu với Bùi Hằng Phúc Tần thủy Kiều sợ con trai bị ước hiếp Không muốn ra ngoài Cuối cùng vẫn là bị Bùi Vân Trạch kéo ra bên ngoài trong phòng chỉ còn lại Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh trở lại Cố Ngọc Lam hung hăng liếc mắt nhìn Bùi Hằng Phúc một cái sau đó mới xoay người đến bên giường ngồi xuống quay người đưa lưng với Bùi Hằng Phúc thấy cô ta như vậy đáy lòng của Bùi Hằng Phúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực lập tức nhấn chìm anh ta mới bắt đầu hẹn hò với Cố Ngọc Lam chỉ là bởi vì cô ta rất biết quyến rũ hơn là đường ngọc sở, mềm mỏng uyển chuyển dễ chịu Và thông thoáng hơn về chuyện trai gái Khác hẳn với đường ngọc sở Luôn bảo thủ cổ lỗ sĩ Nhưng mà đàn ông mà Ở cùng với một người phụ nữ lâu như vậy Sẽ luôn sinh ra dị tâm Đặc biệt là bây giờ mặt của cô ta quả thực Là khiến cho anh ta muốn lộ ruột Anh ta căn bản không muốn ở cùng thêm một giây nào Với cô ta nữa Ít nhất thì trong khoảng thời gian Mặt cô ta vẫn chưa hồi phục lại này Thì anh ta thật sự là không muốn ở cùng với cô ta Anh ta đối với cô Ngọc Lam Không phải là không có tình cảm mà là tình cảm đã bị tùy hứng của cô ta tiêu hao đi từng chút từng chút một rồi. Không còn nữa, anh ta càng không có tâm tư gì với cô ta nữa. Nghĩ đến đây, bùi Hằng Phúc thở dài một hơi, sau đó Lê bước đi qua bên đó, đi đến bên cạnh Cố Ngọc Lam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta, dịu giọng nói. Ngọc Lam, lần này toàn internet môi đen em không phải là không có ít, ít nhất thì đã có độ hot rồi, cái này đối với em độ hot. Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị cố Ngọc Lam cắt ngang. Cô ta cười khẩy một tiếng. <cười> Độ hot như vậy tôi thả không cần. Anh biết trên mạng đăng mắng tôi như thế nào hay không? Cô ta quay đầu lại ngước mắt lên nhìn anh ta. Trong mắt toàn là dĩu cợt. Tôi nghĩ chắc hẳn là anh không biết đâu. Bây giờ trái tim anh đã không còn ở trên người tôi. Làm sao mà quan tâm tôi bị người ta mắng như thế nào chứ? Ngọc Lam, buổi hằng phúc cau mày. Thấp giọng gọi một tiếng. Trong thần sắc có mang theo một tia không vui. Em đừng có phủ nhận anh, khi mà không nhìn thấy những điều anh làm vì em. Cố Ngọc Lam cắn môi, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, không lên tiếng. Bùi hằng phúc khẽ thở dài, tiếp tục nói. Chuyện vừa xảy ra, anh đã cho người liên hệ với mấy truyền thông và người dò dỉ tin tức. Giải trí đó, bất kể là phải tốn bao nhiêu tiền, anh đều có thể khiến cho bọn họ rút lại bản tin tức. Cho nên, em đừng có giận dỗi với anh nữa. Anh ta nhìn chầm chầm vào cố Ngọc Lam, ánh mắt dịu dàng như nước. Cô Ngọc Lam yêu Bùi Hằng Phúc, cho nên là sự ôn nhu của anh ta đối với cô ta mà nói chính là điểm yếu, sự bất mãn và oán hận ở trong lòng đều từ từ phai nhạt đi trong nháy mắt, dịu dàng với anh ta lại. Vậy thì anh phải giúp em tìm công ty thích hợp ký hợp đồng. Cô Ngọc Lam nói. Một ánh sáng lóe qua trong đáy mắt, Bùi Hằng Phúc nở nụ cười dịu dàng. Được, anh sẽ tìm công ty giúp em. Hằng Phúc. Cô Ngọc Lam vươn tay ôm lấy eo của anh ta, ủy khoát tội nghiệp mà nói. Con đã mất rồi, em đã đủ thương tâm buồn bã rồi. Nhưng bây giờ mặt mũi thành ra như vậy, còn bị toàn mạng tẩy chay. Em thật sự là vô cùng khó chịu. Nếu như mà anh còn chê em, về em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bùi Hằng Phúc xoa xoa đầu cô ta. Sẽ không đâu, là bà xã của anh. Anh làm sao có thể chê em chứ? Thanh âm của Bùi Hằng Phúc rất dịu dàng, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt đến mức không có một tia tình cảm nào. Thân Ngải Hân đến thăm cô, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng còn ngôn húc thì lại hoàn toàn không có ngờ đến. Lúc mà trạng vạng tối, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào trong căn phòng bệnh, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo ở trên nền nhà. Đường Ngọc Sở ngồi dựa vào trên giường, nghiêm túc cúi xuống đọc cuốn sách ở trong tay, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn đi vào, đội mũ lưới trai, đeo kính râm, đeo khẩu trang khiến cho người ta không nhìn rõ được dung mạo. Không có một chút do dự nào, cô kêu lên tên của người đi đến. Sao chị biết là em? Thân Ngại hơn cởi khẩu trang và kính râm ra, ngạc nhiên nhìn cô. Ngoại trừ minh tinh, còn ai có thể ăn vận như vậy ở trên đường chứ? Đường Ngọc Sở nhịn không được mà cười cười. Thân Ngại Hân lè lè cái đầu lưỡi, ngại ngùng cười cười. Hình như là cũng đúng. Sau đó, cô ấy lại tỏ ý ra thần bí mà nói với đường Ngọc Sở. Chị Ngọc Sở. Không phải chỉ có một mình em đến thăm chị nha, còn có một người nữa cũng đến. Ai thế? Đường Ngọc Sở rất tò mò. Nếu như người mà cô quen, thân Ngài Hân cũng có quen, vậy chỉ có người đó rồi. Nhưng mà người đó, sao lại có thể đến đây chứ? Ừm, rất muốn biết đúng không? Thân Ngài Hân mỉm cười giống như là một con hồ ly nhỏ. Chỉ cứ đợi xem kỳ tích đi. Nói xong, cô quay người đi ra mở cửa. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của Đường Ngọc Sở. Đôi đồng tử lập tức phóng to, kinh ngạc kêu lên, Ngôn Húc cũng một cái mũ lưới trai, kính râm và khẩu trang, nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn nhìn ra đối phương là ai ngay lập tức. Tháo mũ lưới trai, kính râm, khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Ngôn Húc. Ừm, là tôi. Ngôn Húc nhìn thẳng vào Đường Ngọc Sở đang ngồi trên giường bệnh, khóe miệng cong lên như có như không. Sao anh lại đến đây? Hình như là cô không nói với anh chuyện mình nằm viện, làm sao mà anh biết chứ? Ánh mắt nghi hoặc của Đường Ngọc Sở quét qua thân Ngải Hân, thân Ngải Hân sờ sờ mũi, ngại ngùng mà giải thích. Là em nói với Tiền Bối ngôn khúc đó, bởi vì lúc ở phim trường, em thấy Tiền Bối ngôn khúc tiếp đái với chị Ngọc Sở rất đặc biệt, em nghĩ có thể là bạn ấy là bạn tốt của chị. Sau đó em liền ngừng lại, cô cẩn thận dè dặt mà hỏi: Chị Ngọc Sở, chị không giận chứ? Đường Ngọc Sở cũng đã đến rồi, cô còn nói được gì nữa? Đường Ngọc Sở nở nụ cười bất lực. Chị không giận. Thân Ngài Hân thở phào. Cũng may, cũng may. Nói xong, cô ta nhìn xung quanh. Sau đó đi qua đó. Chị Ngọc Sở, sao chị lại nằm viện thế? Cô đi đến bên giường. Nhìn Đường Ngọc Sở với vẻ mặt nghỉ ngơi, nghi hoặc. Đường Ngọc Sở nhìn Ngôn Húc cũng đang đi tới một cái. Sau đó trả lời. Không cẩn thận nên đã bị thương một chút. Bước chân của Ngôn Húc dừng lại. Sự qua loa hời hợt của cô khiến anh ta đau lòng. Vậy khỏe chưa? Thân Ngài Hân hỏi, ừ, ngày mai xuất viện rồi, đường Ngọc Sở chỉ chiếc ghế ở bên giường. Hai người ngồi đi. Sau khi mà Thân Ngài Hân ngồi xuống, do dự một hồi, sau đó nói, Chị Ngọc Sở, chị gái tối hôm qua nói với em, Nói là chị muốn gặp em, vốn dĩ em còn đang do dự là có đến hay không? Dù sao thì em cũng đã từng hại chị. Nói đến đây, Thân Ngài Hân ái náy mà cúi đầu xuống. Thân Ngài Hân, nghe thấy cô gọi tên mình, Thân Ngài Hân ngẩng đầu lên, Chỉ thấy Đường Ngọc Sở mỉm cười Nhu Hòa nói Chuyện cũng đã qua, đã qua rồi Hơn nữa không phải em còn giúp đỡ chị sao <cười> Có gì lớn đâu Thân Ngài Hân cảm thấy mình Chỉ là nên làm như vậy mà thôi Đường Ngọc Sở cười cười Thân Ngài Hân Đó không phải là có ích gì lớn Mà là đã giúp chị một việc rất lớn Chị rất cảm động, cũng rất cảm kích Thân Ngài Hân cắn môi Đường Ngọc Sở dịu dàng nói Thân Ngài Hân nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình một cái Rồi lại nhìn cô, sau đó lại rè rặt mở miệng. Chị Ngọc Sở, vậy chúng ta sau này là bạn bè rồi sao? Phải, chúng ta là bạn bè. Đường Ngọc Sở không có chút do dự mà trả lời cô ta. Ngay lập tức, khuôn mặt non trẻ xinh xắn của thân Ngải hân liền lộ ra một nụ cười sán lạn. Cô rất vui vẻ mà nói, ừm um, chúng ta là bạn. Nhìn thấy thân Ngải hân cười vui vẻ, rực rỡ như vậy, đường Ngọc Sở cũng bị cô cảm hóa, nụ cười không khỏi rực rỡ, khuôn mặt hồng hào. Ngôn húc lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia chân tình. Vui vẻ có, nhưng mà trong lòng của Đường Ngọc Sở vẫn có sự nghi ngờ, không thể giải thích được. Thân Ngài Hân, sao cô lại quay được video lúc mà xảy ra chuyện chứ? Đây là điều khiến cho Đường Ngọc Sở vẫn là không thể hiểu được. Nghe thế vậy, Thân Ngài Hân cong môi, có chút ngượng ngùng nói. Chị Ngọc Sở, chị còn nhớ những lời mà em nói với chị ở bữa tiệc lần đó không? Tiệc rượu? Đường Ngọc Sở nhướng mày chính là bữa tiệc mà cô ta đã lừa mình. Ờ, thật ra lần đó, những lời em nói với chị đều là thật, ngoại trừ... Thân Ngải Hân liếc mắt nhìn xuống người đàn ông bên cạnh, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ngoại trừ ly rượu kia. Đường Ngọc Sở nhớ lần đó Thân Ngải Hân luôn miệng nói mình là thần tượng mà cô ta rất ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ tác phong làm việc của cô, cứ nghĩ là cô ta muốn lấy được sự tín nhiệm của cô nên mới nói như vậy. Không ngờ đó lại là những lời thật lòng của cô ta Nhìn thấy dáng vẻ hổ thẹn Không dám nhìn mình của cô ta đường Ngọc Sở dịu dàng nói Ừ um, tôi còn nhớ tất cả những lời cô nói Thân gái hân ngẩng đầu lên Khuôn mặt ảm đạm lập tức khôi phục lại sự rực rỡ Cô ta vừa vui mừng Lại vừa ngạc nhiên hỏi Chị Ngọc Sở Chị vẫn còn nhớ sao Cô ta cứ nghĩ là sau chuyện kia Cô sẽ không còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa Ừ um, tôi vẫn nhớ Có ấn tượng rất sâu sắc Đừng Ngọc Sở khẽ gật đầu, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc cô quay video? Bởi vì chị chính là người mà em sùng bái, nên em vừa nhìn thấy cô Ngọc Lam gọi một mình chị đi, em đã chú ý đến. Thân Ngài Hân nhún vai, em biết rõ con người của cô Ngọc Lam, sợ cô ta gây bất lợi cho chị, muốn quay video lại, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì còn có bằng chứng. Nói đến đây, thân Ngài Hân lộ ra một biểu cảm rất vui mừng. May mà lúc đó có em suy nghĩ như vậy, nếu không thì chị Ngọc Sở đã phải gánh cái danh thủ đoạn độc ác rồi. Thật sự rất cảm ơn cô, thân ngải hân. Nếu như không có sự giúp đỡ của cô ta, thật sự, Đường Ngọc Sở cảm thấy rất có thể mình đi đến đâu cũng bị người khác chỉ trỉ chỏ chỏ, sẽ nói cô là cái kẻ tán tận lương tâm, giết cả đứa trẻ vẫn còn ở trong bụng mẹ. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cô cũng cảm thấy mình khó có thể chấp nhận được cái danh tiếng xấu như vậy. Thân ngải hân lắc đầu, à, không cần phải cảm ơn em. Đây cũng coi như là việc em bù đắp lỗi lầm trước đó gây ra cho chị. Đường Ngọc Sở mỉm cười. Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa. Thân Ngải Hân cười đáp lại, sau đó quay đầu, nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối, vẫn là chưa nói gì ở bên cạnh. Nói với Đường Ngọc Sở. Chị Ngọc Sở, em về trước đây, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Thân Ngải Hân vừa đóng cửa lại thì ngôn hút nói. Ngọc Sở, em thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Chắc ngày mai em cũng sẽ xuất viện, ở trong này muốn mốc người luôn rồi. Thật sự cảm thấy rất buồn chán Anh trả lời Vậy à, một lúc lâu sau cũng không thấy Ngôn Húc nói gì nữa Cô ngước mắt nhìn lên Thì thấy Ngôn Húc đang nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ Ờ, anh Ngôn Húc Sao hôm nay anh rảnh rỗi mà đến thăm em vậy Em rất cảm động ý tốt của anh <cười> Không có gì Ngôn Húc lúc này mới giật mình bừng tỉnh Có vẻ như đầu óc của anh ấy Đang suy nghĩ thất thần một chuyện gì đó Ngọc sở Tôi thích em Dạ Uh, anh Ngôn Húc vui tính thật đấy, lại còn hay mang nụ cười đến cho những người xung quanh như vậy. Không, Ngọc Sở, anh đang rất nghiêm túc. Anh thật sự là rất thích em. Dạ, ờ, uh, anh thích em. Đúng, tôi thật sự thích em. Đột nhiên được một người đàn ông đang rất nổi tiếng tỏ tình, được Ngọc Sở xứng sờ rất lâu sau mới hoàn hồn lại. À, cô cười xòa để mà che giấu sự kinh ngạc ở trong lòng mình, sau đó giả vờ bất mãn trừng mắt với Ngôn Húc. Đại minh tinh ngôn húc, trò đùa này của anh không buồn cười chút nào. Tôi không có nói đùa, tôi đang nói thật. Biểu cảm nghiêm túc của anh khiến nụ cười của cô lập tức cứng đờ. Cô miếm môi, đột nhiên không biết phải làm sao. Sớm biết anh ta sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, thì cô cũng không nên bồng bột mà nói ra câu đó. Được rồi, bây giờ thì thật là ngại ngùng. Thật ngại ngùng, đường ngọc sở thầm mắng chính mình. Nhưng đầu cô cũng nhanh chóng nghĩ cách để mà giải quyết cái cuộc diện xấu hổ này. Lúc này anh ta lại nói Thực ra thì cô không cần phải cảm thấy có trách nhiệm Thích cô chỉ là chuyện của mình tôi Anh ta nói như vậy Trong lòng của Đường Ngọc Sở cảm thấy Rất có nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau Anh đang xoa dịu trái tim cô Không muốn cô khó xử Không biết phải làm gì Ngôn húc tôi Đường Ngọc Sở thử lên tiếng Nhưng lại không biết là nói như thế nào mới tốt Ngôn húc cười Trong nụ cười còn mang theo một chút buồn bã Ngọc Sở Tôi nói với cô là tôi thích cô Chỉ là thành thật với tình cảm của chính mình, không hề muốn nó trở thành gánh nặng của cô. Đừng ngọc sợ cắn môi, sau đó đột nhiên bật cười. À, có thể được nam thần quốc dân tỏ tình. Có nói như thế nào thì cuộc đời này của tôi cũng xem như là viên mãn. Ngôn Húc cũng không kiềm chế được cảm xúc gào thét ở trong lòng. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô gái ngốc, như vậy đã viên mãn. Vậy thì cuộc sống của em quá đơn giản rồi. Giọng điều này không hiểu sao lại khiến cho đường ngọc sở cảm thấy rất quen thuộc. Cô sững sờ nhìn anh hỏi. Lúc trước chúng ta có từng quen nhau không? Lưng anh ta cứng đờ, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự nghi ngờ của cô, khóe miệng từ từ cong lên. Không, chúng ta không quen. Ồ, đường ngọc sở hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Đột nhiên tôi cảm thấy cảm giác anh đem lại cho tôi rất quen thuộc, giống như là chúng ta đã từng quen biết từ lâu vậy. Cũng có thể là kiếp trước chúng ta đã từng quen biết nhau. Ngôn húc nói đùa, đường ngọc sở không khỏi bật cười à, Sao có thể là kiếp trước chứ, đó chỉ là điều mê tín dị đoan Ngôn húc cười cười, không nói gì Lục triều dương mở cửa ra, chợt nhận ra trong phòng có một người đàn ông Ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, đặc biệt là nhìn thấy anh ta Đang xoa đầu của đường ngọc sở, trong mắt hiện lên ý định giết người Mà lúc đường ngọc sở nhìn thấy triều dương, nụ cười trên mặt đột nhiên cũng cứng đờ lại Trời ơi, không trùng hợp như vậy chứ Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lục Triều Dương trong lòng của Đường Ngọc Sở thầm thét lên. Không xong rồi, tên này sẽ không hiểu lầm cô và Ngôn Húc đấy chứ. Thực ra lúc cửa bị đẩy ra, Ngôn Húc đã nghe thấy động tĩnh Sau đó là hơi thở lạnh lùng khiến cho người khác sợ hãi. Không cần quay đầu lại, anh ta cũng biết người đến là ai. Nhìn thấy biểu cảm xong đời của Đường Ngọc Sở, anh ta nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích rõ với anh ta. Anh ta lại xoa xoa đầu cô, sau đó đứng dậy, quay người lại. Bình tĩnh đối mặt với người đàn ông ngang tài ngang sức với mình. "Xin chào, Lục tổng." Ngôn Húc lên tiếng chào hỏi trước, vẻ mặt bình tĩnh. Đôi mắt đen láy của Lục Triều Dương nheo lại, lộ ra vẻ lạnh, anh trầm giọng hỏi, "Sao anh lại ở đây?" "Nghe nói là sờ sờ nằm viện, tôi đến thăm cô ấy." Cái đáp án này rất hợp tình hợp lý. Triều Dương ngôn Húc đi cùng với Thân Ngải Hân, nhưng mà Thân Ngải Hân có việc nên là đi trước rồi. Đường Ngọc Sở lo lắng Lục Triều Dương nghĩ nhiều vội vàng giải thích Lục Triều Dương nhìn về phía cô gái đang sợ hãi và lo lắng trong lòng khẽ thở dài cô cảm thấy anh không tin cô sao Lục Tổng đến rồi vậy tôi cũng không ở lại nữa Ngôn Húc quay đầu nói với Đường Ngọc Sở Sở sở tôi đi trước đây Ừ um, đi thông thả Tất cả sự quan tâm của Đường Ngọc Sở lúc này đang đặt trên người Lục Triều Dương thái độ đối với anh ta cũng rất lạnh nhạt Đôi mắt Ngôn Húc lóe lên một tia thất vọng liếc nhìn cô sau đó đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Lục Triều Dương nhìn Đường Ngọc Sở, sau đó cũng quay người rời đi. Trời ơi, Lục Triều Dương đi theo làm gì? Trong lòng của Đường Ngọc Sở vô cùng ngạc nhiên, vội vàng vén chăn xuống giường, không thèm đi dép mà trực tiếp đi chân trần đuổi theo. Ngôn Húc vừa đi vừa đội mũ, đeo kính lên, lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói, "Anh Ngôn." Dừng lại, anh quay người lại, chỉ thấy Lục Triều Dương đang đứng ở cách anh ta mấy bước nhìn anh ta. "Lục tổng có chuyện gì sao?" Ngôn hút hỏi, anh ngôn, anh thích sợ sợ. Đây là một câu khẳng định. Ngôn hút cũng hơi ngạc nhiên, nhướng mày, khóe miệng cong lên. Lục Tổng ra đây chỉ muốn nói với tôi điều này thôi sao? Lục Triều Dương không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh ta, vô hình chung tạo cho người khác một áp lực rất lớn. Ngôn hút là ai chứ? Chưa kể đến lai lịch không rõ ràng, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, anh ta có thể đạt được vị trí cao như vậy. Trong làng giải trí đã chứng tỏ anh ta là một người không đơn giản vì vậy anh ta không để cho Lục Triều Dương vào trong mắt, anh ta cười, tiếng cười trầm thấp, giữa lông mày là sự chế nhạo. Lẽ nào Lục Tổng không có lòng tin với chính mình? Nghe thế vậy, Lục Triều Dương cũng từ từ nhếch khóe miệng. Ồ, oh, anh Ngôn nghĩ nhiều rồi. Ngôn hút nhướng mày, chỉ nghe thấy anh nói tiếp. Tôi chỉ muốn khuyên anh Ngôn cách xa sợ sợ một chút, tránh cho cô ấy bị tổn thương, dù sao bên cạnh anh Ngôn cũng có không ít hổ báo. Nói xong, Anh Liếc nhìn ngôn húc đầy ẩn ý, sau đó quay người đi vào trong phòng bệnh. Lục Triều Dương là người kế thừa của nhà họ Lục, là một trong bốn gia tộc lớn ở Bắc Ninh, là một nhân vật không thể xem thường. nhưng mà chỉ cần là gia tộc giàu có, bên trong nhất định có tranh đấu, tranh giành quyền lợi, lúc nào cũng có thể giết chết một người, không phải là điều không thể. Một gia đình như vậy thật sự hợp với sở sở sao? Lục Triều Dương nói hổ báo ở bên cạnh anh ta không ít, nhưng mà bản thân anh cũng đang ở trong hang sói. Chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ bị cắn Anh ta làm thế nào mới có thể bảo vệ An toàn cho sở sở Khóe miệng nở một nụ cười dĩu cợt Ngôn hút đeo khẩu trang lên Quay người rời đi Ngày tháng còn dài Mọi thứ đều có thể thay đổi đường học sở dán tai vào cửa Muốn nghe xem ở bên ngoài có động tĩnh gì Nhưng cánh cửa này cách âm quá tốt Cô làm thế nào cũng không nghe được gì cả Lúc cô nản lòng muốn quay lại giường Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài Cô đang đứng ở cửa và đã bị đập vào A, cô đau đớn hét lên. Lục Triều Dương đi vào, nghe thấy âm thanh, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, kéo cửa ra, chỉ thấy cô đang che chắn, ủy khoát nhìn anh vô cùng vô tội. Lục Triều Dương không khỏi bật cười, thấy anh cười, Đường Ngọc Sở bất mãn đánh anh một cái. Cười cái gì mà cười? Đầu của em bị cánh cửa đập vào mà anh còn ở đấy mà dám cười. Lục Triều Dương nhịn cười, bước lên phía trước ôm cô lên, Đường Ngọc Sở khẽ hét lên, sau đó ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh. Ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng có chút chổ dạ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lục chiều dương liếc nhìn cô, sau đó ánh mắt lại rơi xuống bàn chân trắng nón của cô, nhẹ giọng mắng. Mặt đất lạnh như vậy, sau này không được đi chân trần ở trên đất. Nghe thế vậy, đường ngọc sở nhìn xuống chân mình, dưới ánh mắt của anh, cô không thoải mái mà co quắp ngón chân lại, lẩm bẩm trả lời. Em biết rồi. Thấy cô không thoải mái, lục chiều dương hơi nhướng mày, nở một nụ cười dịu dàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ miệng tràn đầy sự cưng chiều. Anh dặn dìng ngu nấu canh cá cho em, lát nữa ăn nhiều một chút. Vâng, cô dịu dàng trả lời. Tóc của cô rất mỏng rất mềm, đầu ngón tay nghịch những sợi tóc của cô, ánh mắt dần hấp lại lộ ra một chút lạnh lùng. Ngôn húc, một người đàn ông muốn tiếp cận sờ sờ với một ý đồ không trong sáng, tiếp cận được hơi thở lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh. Đường Ngọc sờ ngẩng đầu lên. Thứ đập vào mắt cô chính là khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai đang trầm tư suy nghĩ của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Cô cau mày, sau đó khẽ gọi tên anh, Triều Dương. Nghe thấy giọng nói của cô, Triều Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đầy sự nghi ngờ của cô, khẽ cười. Sao vậy? Đừng Ngọc sở mỉm cười lắc đầu, không sao, chỉ là em, đói rồi. Lục Triều Dương cười cười, xoa nhẹ đầu cô. Anh đi lấy canh cá cho em. Vâng, cô cười gật đầu. Mà lúc anh quay người đi lấy canh cá cho cô, nụ cười bên khóe miệng cô dần dần biến mất. Nhưng mà nhìn cái lưng thẳng tắp của anh, lông mày nhíu lại. Lúc nãy anh tỏ ra lạnh lùng đáng sợ như vậy, có phải là đang nghĩ đến ngôn hút hay không? Có phải là anh đã hiểu lầm cô và ngôn hút không? Cô khẽ cắn môi, suy nghĩ có cần phải giải thích với anh không? Lục chiều dương lấy canh cá, quay người lại, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt xoắn xít của cô, không khỏi bật cười. Sợ sợ, sao vậy? Đường Ngọc Sở ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười. Em là đang phân vân, lát nữa nên ăn một bát canh cá, hay là ăn hai bát. Lục Chiều Dương biết đây không phải là chuyện cô đang xoắn xuýt nhưng mà cũng không vạch trần cô. Chỉ mỉm cười đưa bát canh cá cho cô, dịu dàng nói. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Vâng, đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nhận lấy bát canh, hương thơm của canh cá bốc lên. Thơm quá, chắc chắn là rất ngon. Cô cười thích cả mắt, sau đó cúi đầu cầm thìa lên, ăn một cách thật chậm rãi. Lục Triều Dương ngồi xuống trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, đôi đồng tử đen láy hiện lên tia sáng dịu dàng. Sự yên tĩnh trong phòng mang theo một chút ấm áp. Bát canh đã nhìn thấy đáy, động tác của đường Ngọc Sở chậm lại. Cô vẫn còn đang do dự xem, nên giải thích hay không. Cô nâng mí mắt lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, cong môi, cuối cùng là cũng lên tiếng, Triều Dương, cái gì? Đường Ngọc Sở đặt tay xuống, do dự một lúc sau đó chậm rãi nói. Hôm nay em cũng không biết Ngôn Húc sẽ đến thăm em. Ngoại trừ hôm nay em và anh ta mới gặp nhau có hai lần. Lần thứ nhất là anh ta cứu em, lần thứ hai là ở Thanh Thành. Vì vậy, hôm nay là lần thứ ba bọn em gặp nhau. Lục triều dương yên lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, vô cùng bình tĩnh. Không nhìn ra được là vui sướng hay tức giận. Vẻ mặt bình tĩnh của anh lại khiến cho đường ngọc sở rất bất an. Bàn tay đang bưng bát canh của cô cũng không khỏi mà siết chặt lại. Rất lâu sau, anh mới mỉm cười bất lực. Sở sở, em giải thích như vậy có phải là không tin anh, sẽ không tin tưởng em sao? À, không phải. Đừng ngọc sở khẽ lắc đầu. Em... em không muốn giữa chúng ta có bất kỳ một sự hiểu lầm nào. Có lúc, một chút hiểu lầm cũng có thể gây ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Cô muốn giữa bọn họ phải có sự rõ ràng, không có một chút khúc mắc nào. Lục Chiều Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có chút lay động. Anh đứng dậy đi về phía trước, cầm lấy cái bát canh của cô. Đặt lên chiếc tủ ở đầu giường Sau đó ôm cô vào lòng Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mềm mại của cô Cô gái ngốc Anh khẽ nói Chúng ta sẽ không có hiểu nhầm Giọng nói của anh rất chắc chắn Đừng ngọc sở nghe thế vậy Trái tim bất an mới dần dần ổn định lại Triều Dương Em rất vui khi anh tin tưởng em như vậy Lục Triều Dương vừa nghe Đã nghe ra có gì đó không đúng Vì vậy buông cô ra cúi đầu Giả vờ tỏ ra bất mãn nhìn cô hoa ra là em vẫn không tin anh, sẽ tin tưởng em. À, đâu có. Đường Ngọc Sở trột dạ, sở mũi. Em chỉ là bày tỏ tâm trạng lúc này của em mà thôi. Cô gái ngốc. Lục Triều Dương cưng chiều xoa đầu cô, sau đó hỏi. Còn muốn ăn canh cá nữa không? Có, em còn muốn ăn cơm nữa. Quét sạch mây mùa trong lòng, giọng nói của Đường Ngọc Sở lại mang theo một sự vui vẻ. Được. Lục Triều Dương dịu dàng trả lời. Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh. Vòng cong trên khóe miệng của đường ngọc sở lại từ từ mở rộng hơn, trái tim rạo rực. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phía xa, những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ, đêm yên tĩnh, xa xăm. Ngày đầu tiên ứng tiêu tiêu đến thời thụy báo cáo đã gây ra chấn động không nhỏ. Cô có biết là chiếc túi ở trên tay cô bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Rất đắt sao? Nói vớ vẩn, đương nhiên là đắt rồi. Tôi nhìn thấy trên tạp chí thời trang hình như là một chiếc túi phiên bản giới hạn của một thương hiệu quốc tế, một chiếc đáng giá 2 năm tiền lương của cô, còn có chiếc váy ở trên người cô ta cũng có thể nói lên mấy chục triệu, còn có đôi giày cao gót kia cũng phải lên đến mấy trăm triệu đó. Trời ơi, cô ta mặc váy mấy trăm triệu trên người, còn đến làm ở công ty chúng ta làm cái gì? Có phải là đầu cô ta bị uống nước hay không? Đổi lại là cô ta có điều kiện như vậy thì cần gì phải ra ngoài đi làm, chỉ cần nằm ở nhà hưởng phúc thôi. Cô thì hiểu cái gì? Cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, hiểu không? Tôi thật sự không hiểu, nhưng người có tiền bây giờ, có phải là đầu óc có bệnh không? Lại thích trải nghiệm cái cuộc sống, về quê sống thì không nói, còn ra ngoài để mà đi làm. Lúc Tống An Kỳ qua quầy lê tân, nghe thấy hai cô gái ở quầy lê tân đang thảo luận. Cô không khỏi có chút tò mò dừng lại, đi đến hỏi, hai cô đang nói ai thế? Chính là thư ký mới của giám đốc đó. Hai cô gái đang thảo luận rất rôm rà, trực tiếp mà trả lời không quay đầu lại. Đợi đến lúc bọn họ quay đầu lại, đã không nhìn thấy. Người vừa đi đến hỏi bọn họ, lúc nãy chúng ta nghe nhầm sao, bọn họ nhìn nhau, thư ký mới của giám đốc không phải là Tiêu Tiêu sao? Vừa nghe thấy câu trả lời này, Tông An Kỳ lập tức quay người bước nhanh về phía thang máy. Cô cũng giống như sợ sở, sở, không hiểu một người theo đuổi tự do như Tiêu Tiêu, tại sao lại muốn đến thời thụy làm việc. Lẽ nào thật sự giống như sợ sở, sở nói, vì là lục thanh chiêu, vì yêu sao? Tông An Kỳ vừa đi vào thang máy, đã ấn tầng có văn phòng của giám đốc. Cô phải đi xem tình hình của Tiêu Tiêu Cô không yên tâm Mà lúc này trong vòng làm việc của Tổng Giám Đốc Quả thật là không quá yên tĩnh Cô ứng Cô đến đây để làm việc chứ không phải để đi xem mắt Lục Thanh Chiêu đang nhìn thấy ứng Tiêu Tiêu đeo kính râm Mặc một chiếc váy liền đang thịnh hành Cầm một chiếc túi phiên bản giới hạn Đi đôi giày cao gót 10 phân Đến phòng làm việc suýt chút nữa thì từ ghế ra đi xuống đất Hóa ra những thứ này là cô muốn đi lên sàn cát vát sao ứng Tiêu Tiêu không vui khi nghe thấy anh nói như vậy Sao, tôi mặc như thế này không được sao? Đương nhiên là không được, đây là công ty, cô mặc như này là muốn quyến rũ anh à?" Miệng lưỡi của Lục Thanh Chiêu vẫn độc như trước, Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. "Hừ, đây không phải là quyến rũ anh, vậy thì tôi quá may mắn rồi." Lục Thanh Chiêu thở phào nhẹ nhõm. "Tôi thật sự là lo lắng cho người nào bị cô quyến rũ đấy." Hôm nay Ứng Tiêu Tiêu thay đổi cái bệnh lười, chỉ thích nằm cả ngày của mình, đặc biệt là dậy rất sớm. Vừa dậy Dùng tốc độ không ngừng trang điểm Chọn quần áo giày dép với cả túi sách Cô gần như là bày hết tất cả Quần áo ở trong tủ lên giường Mỗi một bộ đều cầm đến trước gương Ướm thử, cảm thấy là không tệ thì thử Thử xong thì lại không hài lòng Lại chọn lại, chọn tới chọn lui Mới dừng lại Chọn xong quần áo thì cô đã tốn hơn một tiếng đồng hồ Đừng nói là giày dép và túi nữa Mà đợi khi cô đi ra khỏi nhà Thời gian cũng đã sắp đến Thời gian đi làm rồi Cho nên là đây chính là dáng vẻ cô cẩn thận trang điểm, nhưng lại không ngờ anh lại chê bai cái bộ dạng của cô như vậy. Nghe đến điều này, ứng tiêu tiêu thật sự càng nghĩ càng tức, nhìn lục thanh chiêu, anh còn đang lải nhải không ngừng. Nơi này là công ty, không phải là sàn cát vát, không có ai bắt cô đi cát vát ở đây cả. Có thời gian trang điểm, còn không bằng đọc vài cuốn sách, tránh mất thời gian không thể hoàn thành công việc, không phải trở thành bình hoa. ứng tiêu tiêu chỉ cảm thấy một cố lửa giận ở trong lòng bừng lên. Cô nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, "Lục Thanh Chiêu, anh nói đủ chưa?" Bị cô gằn như vậy, Lục Thanh Chiêu bị dọa sợ lập tức câm miệng, chớp chớp đôi mắt, thần sắc có chút vô tội nhìn cô. Ứng Tiêu Tiêu sải bước dài lên, dùng sức túm lấy cà vạt của anh, anh không thể mà không cúi thấp đầu, vừa hai đối diện với ánh mắt đang phun lửa của cô. Anh sững sờ, sau đó kêu lên, "Động khẩu không động thủ, Ứng Tiêu Tiêu." Tiếng kêu của anh, Ứng Tiêu Tiêu lập tức không nhìn được phỉ một tiếng cười thành tiếng Lục Thanh Chiêu một cô gái như tôi có thể đánh anh sao không có não, vô dụng ứng tiêu tiêu buông tay túm lấy cà vạt của anh lườm anh một cái, mặt dài đầy khinh bỉ vậy mà dám mắng anh vô dụng hả Lục Thanh Chiêu tức giận nói ứng tiêu tiêu cô đừng tưởng tôi không dám ra tay với phụ nữ thế à ứng tiêu tiêu khinh thường liếc nhìn anh hai tay khoanh trước ngực vậy anh động thủ đi tôi ngược lại là muốn xem anh có phải thật sự dám động thủ không nói rồi Ứng Tiêu Tiêu ép tới gần anh, ngẩng đầu nhìn anh đầy khiêu khích. Lục Thanh Chiêu giơ tay nhưng lại không ra tay được. "Sao thế, không dám động thủ sao?" Ứng Tiêu Tiêu cười, đưa tay vuốt tóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng xấu xa. "Vô dụng." Cô cố tình nhân mạnh, cười cực kỳ đắc chí. Lục Thanh Chiêu cũng đã bị chọc vui. "Ứng Tiêu Tiêu, tôi đột nhiên phát hiện cô rất đáng yêu. Vậy sao?" Ứng Tiêu Tiêu hất tóc, khóe mắt hơi đưa lên. "Vậy chứng tỏ mắt của anh bị mù rồi." Tôi vẫn luôn rất đáng yêu mà. Phải, rất đáng yêu. Lục Thanh Chiêu không phủ định mà gật đầu, sau đó bổ sung một câu. Đáng tiếc là không có ai yêu. Ai yêu cô là đáng thương. Nói xong, anh cười ngả ngớn với cô, sau đó lùi lại phía sau, sợ sẽ bị cô đánh. Lục Thanh Chiêu, ứng tiêu tiêu xông lên, giơ tay muốn đánh anh. Lục Thanh Chiêu giơ cả hai tay ra đỡ, cảnh cáo cô. Cô đừng có qua đây. Nếu không, tôi không đảm bảo hai tay của tôi, sẽ không làm ra cái chuyện gì đâu. Ồ... Ứng tiêu tiêu hạ tay xuống, vậy anh thử xem, cái đồ vô dụng. Nói rồi, cô tiếp tục ép sát anh, mà lục thanh chiêu cứ lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng anh chạm vào tường, hết đường để mà lui, lục thanh chiêu mới trợn mắt nhìn ứng tiêu tiêu. Cảnh cáo cô lần cuối cùng, còn ép tới nữa, hậu quả, tự chịu. Ứng tiêu tiêu căn bản không xem lời cảnh cáo của anh ra gì, tiếp tục ép sát anh, lục thanh chiêu hai tay chán ở trước người, nhắm mắt, ngẩng đầu, bộ dạng thấy chết không sờn, Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào ngực của mình Bầu không khí xung quanh rơi vào trong khoảnh khắc chết chóc Cô từ từ cúi đầu Thấy hai tay của anh đang phủ lên ngực của cô Mà Lục Thanh Chiêu cảm giác hai tay mình Hình như là sờ vào cái thứ gì đó mềm mềm Còn vô thức mà vuốt ve Gương mặt của ứng tiêu tiêu lập tức đỏ bừng Nâng cao giọng mà gào lên Lục Thanh Chiêu Tiếng gào này đã khiến cho Tống An Kỳ vừa đi vào trong văn phòng Đã bị dọa giật mình Sau đó nhìn theo hướng phát ra âm thanh Đồng tử lập tức co lại. Vãi, cô không phải là nhìn thấy cái gì, không nên nhìn rồi không? Lục Thanh Chiêu mở mắt ra nhìn thấy tay của mình. Bây giờ đã chạm vào địa phương đó, mặt mày không khỏi miếu máu. Trong nháy mắt, có một loại xúc động không muốn bám chúng. Chỗ nào không chạm, vậy mà chạm vào địa phương đó. Anh cẩn thận ngước mắt nhìn ứng tiêu tiêu, chỉ thấy cô trừng mắt nhìn anh, lửa giận trong lòng, đang bập bùng. Vội vàng thu tay lại, anh nuốt nuốt nước bọt, ho khan nói. <cười> Ờ, ở đây, đây đây chỉ là việc ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, cô, cô hiểu không? Ngoài ý muốn, ứng tiêu tiêu cười lạnh, mắt nheo lại lộ ra một tia nguy hiểm. Lục Thanh Chiêu, tôi tố anh cái tội sảm sỡ. Sảm sỡ, Lục Thanh Chiêu bị chọc cười. Ứng tiêu tiêu, tôi đã cảnh cáo cô đừng có lại gần rồi, là chính cô muốn áp sát. Rõ ràng là ngực của cô đụng vào tay tôi trước, không phải là tay của tôi chủ động chạm vào ngực của cô. Cô phải hiểu rõ thứ tự, cô phải hiểu rõ thứ tự. Mở bài thân bài và kết luận chứ Không thì là chủ ngữ vị ngữ Chủ vị ngữ cái đầu nhà anh Sao tay của anh lại chạm vào ngực tôi Vậy anh chính là chạm rồi Rõ ràng chính là cái bộ ngực của cô chạm vào tay của tôi Tôi đây còn muốn cô bồi thường tổn thất Cho hai cái tay của tôi đó Tông An Kỳ nhìn bầu không khí giữa bọn họ Có chút không ổn Vội vàng đi tới Được rồi được rồi Hai người muốn làm gì đây Nghe thấy tiếng của cô lục thanh chiêu và ứng tiêu tiêu Đồng thời nhìn sang phía cô Vừa thấy bạn thân đến, ứng tiêu tiêu lập tức lên tiếng trước, chỉ vào lục thanh chiêu nói An Kỳ, anh ta chính là tên biến thái, vậy mà sợ ngực của tớ Tống An Kỳ bị lục thanh chiêu, cười ngại ngùng Tớ có nhìn thấy đâu? Vậy có nhìn thấy trước mặt xảy ra chuyện gì không? Không có Khi cô bước vào thì vừa hay nhìn thấy một màn nhạy cảm đó Vậy cô có cảm thấy tôi sẽ chủ động đi sờ vào ngực cô ta không? Ờ, Tống An Kỳ không biết nên trả lời như thế nào Trả lời không thì sẽ chọc giận Tiêu Tiêu Mà trả lời có Vậy cũng không công bằng với Lục Thanh Chiêu Dù sao thì Lục Thanh Chiêu cũng không giống Cái loại đàn ông háo sắc Dễ dàng đụng chạm vào con gái Cái gì gọi là An Kỳ cảm thấy Rõ ràng là sờ rồi Ứng Tiêu Tiêu bất mãn nói với anh Cô ứng, cô biết phân biệt rõ ràng chủ động Và bị động đi chứ Phân rõ thì như nào Phân không rõ thì như thế nào Đều không thể thay đổi sự thật Anh đã sờ tôi Ứng Tiêu Tiêu lúc này rõ ràng là có chút vô lý và làm loạn, nhưng mà cô thật sự đã bị Lục Thanh Chiêu chọc tức rồi. Bản thân vất vả trang điểm ăn vận một phen, vậy mà bị anh ta chê bai. Cục tức này còn chưa có xả ra đó. Tống An Kỳ nhìn hai người bọn họ, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, mà một màn này xảy ra tiếp theo là ai cũng không ngờ tới. Chỉ thấy là Lục Thanh Chiêu đưa tay ra, động tác nhanh chóng chạm vào ngực của Ứng Tiêu Tiêu, sau đó lại nhanh chóng thu tay về. Đây mới gọi là chủ động chạm cô có biết hay không lục thanh chiêu hoàn toàn không ý thức đến việc mình vừa rồi là có gì không ổn đợi đến khi mà ý thức được tay của ứng tiêu tiêu đã dừng ở trên mặt của anh rồi một tiếng bốc tống an kỳ nhíu mày không nhịn được mà nhìn anh lực tay của tiêu tiêu thật sự là không nhỏ đổ lưu manh lưu manh thối tha ứng tiêu tiêu nghiến răng nghiến lợi dùng sức cắt miếng bít tết ở trong đĩa dao và đĩa cọ sát vào nhau phát ra âm thanh chói tai tống an kỳ ngồi đối diện với cô nhíu mày không nhìn được mà giơ tay ngăn động tác của cô lại, "Tiêu Tiêu, cậu có thể suy nghĩ đến cảm nhận của tớ có được không?" Cô thật sự là sắp bị âm thanh đó giày vò đến điên luôn rồi. Ứng Tiêu Tiêu đột nhiên mỉm cười, "Xin lỗi, tớ quên." Nói xong, cô đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm nước hoa quả cho bình ổn tâm trạng, sau đó tiếp tục nói, "An Kỳ, cậu nói đàn ông sao lại dễ dãi như vậy chứ? Còn chê chứ không phải là cậu thích người ta." Tống An Kỳ cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, Ứng Tiêu Tiêu không nghe rõ. An Kỳ, cậu nói cái gì vậy? Nhỏ tiếng như vậy. Tông An Kỳ ngẩng đầu lên, bày ra một nụ cười tiêu chuẩn. Đàn ông ý mà, tóm lại, sẽ có lúc đê tiện. Cậu cũng đừng có chấp nhất anh ta. Ứng Tiêu Tiêu cười lạnh. Tôi không phải là muốn chấp nhất anh ta, mà là muốn tính toán với anh ta đến cùng. Dám sờ ngược của cô. Cô phải khiến cho anh ta biết ngược của cô. Không phải là dễ sờ vào như vậy. Tông An Kỳ đỡ trán trong lòng cảm khái. Đây thật sự là một đôi oan gia. Đây là mâu thuẫn giữa Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu Cũng không phải là việc mà người ngoài như cô có thể xen vào Cho nên Tàn làm chúng ta đi thăm Ngọc Sở Cậu ấy hôm nay xuất viện rồi Tống An Kỳ chuyển chủ đề Cô vừa nhắc tới ứng Tiêu Tiêu nhớ ra chuyện quan trọng này Ai da? Tôi bị cái tên Lục Thanh Chiêu đó chọc cho lú luôn rồi Vậy mà quên mất chuyện này Vừa nghĩ đến Lục Thanh Chiêu ứng Tiêu Tiêu lại khó chịu Tống An Kỳ đầu đầy vạch đen Cậu cũng bị lục thanh chiêu ảnh hưởng quá sâu rồi Có sao Ứng tiêu tiêu nhíu mày Sau đó khoác khoác tay Không nói đến cái tên đó đáng ghét nữa Chúng tớ thương lượng xem mua quà gì cho Ngọc sở đi Tống An Kỳ suy tư một lúc Sau đó hỏi Cậu muốn tặng cái gì Ứng tiêu tiêu ngẩng đầu suy nghĩ Sau đó lộ ra một nụ cười đầy thâm ý Đương nhiên là tặng thứ gì có thể tăng tình cảm vợ chồng cho cậu ấy rồi Tống An Kỳ đầu tiên là sững ra Sau đó phản ứng kịp Là cô ấy đang ám chỉ cái gì Hà <cười> lắc đầu, Tiêu Tiêu, cậu nếu như mà tặng, không sợ Ngọc Sở tức giận hay sao? Cậu ấy tức giận cái gì chứ? Tớ đây là vì muốn tốt cho cậu ấy, hiểu không? Ứng Tiêu Tiêu cho bít tết vào miệng, nheo mắt, cười hờ hờ hai tiếng. Đến khi đó, tình cảm vợ chồng của bọn họ càng sâu, chắc chắn sẽ cảm kích tớ. Tống An Kỳ không nhịn được mà lườm, cô tự tin một cách quá đáng rồi. Anh hai họ thân yêu, anh đây là quá lâu không gần nữ sắc, gấp rồi sao? Thầm tử dục mặt mày vui thích, ngồi nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Anh hai họ của anh ta, mặc dù có lúc bề ngoài, không phải là rất nghiêm túc, nhưng thật ra nội tâm vẫn là tương đối bảo thủ. Nhưng mà không ngờ có ngài thật sự là không nghiêm túc như thế, vậy mà to gan như vậy, dám sờ ngược của ứng tiêu tiêu. Thật sự là chấn động tam quan của nhà anh ta mà. Lục thanh chiêu mặt mày u ám, đưa tay sờ sờ vào bên gò má còn đang đau, rất không hiểu mà nói. Em nói xem, người phụ nữ này sao mà lại ra tay độc ác như vậy chứ? Thẩm tử dục tặng anh một cái lườm quyết. Lời này của anh không phải là phí lời sao? Anh sờ người ta hai lần, người ta không ra tay ác với anh sao? Cô ấy không thiến anh, đã là là... là may lắm rồi. Lục Thanh Chiêu sờ má, ngữ khí bất lực mà nói. Anh đây không phải là chứng minh sự khác biệt giữa chủ động và bị động hay sao? Nếu không thì anh đâu có đi sờ lần thứ hai. Thẩm tử dục mặt đầy vạch đen. Em thật sự là phục anh rồi Anh hai họ của em ạ Anh ta đứng dậy đi tới Vỗ vai của Lục Thanh Chiêu Sợ cũng sợ rồi Đánh cũng đánh rồi Hai người cũng coi như là hòa rồi Anh cũng đừng suy nghĩ nữa Tan làm cùng đi ăn với chị dâu Không muốn Lục Thanh Chiêu lắc đầu Ứng tiêu tiêu chắc chắn cũng đi Đến lúc đó gặp nhau chắc chắn lại gây nhau Anh không muốn mang phiền phức đến cho chị dâu Ồ thẩm tử dục nhíu mày Trong mắt xuất hiện tia gian manh Chắc là sợ ứng tiêu tiêu chứ gì Sợ cô ta, Lục Thanh Chiêu gấp lên Anh không phải là sợ cô ta Chỉ là không muốn đem phiền phức đến cho chị dâu, hiểu không? Thế anh ta gấp đét độ trợn cả mắt Khóe mắt của thẩm tử dục giật giật Nhanh chóng nói lời xoa dịu Hiểu, hiểu, em đều hiểu Như vậy còn tạm được Lục Thanh Chiêu hài lòng gật đầu Hành động của anh hoàn toàn chính là phản ứng Bị người khác dẫm trúng chỗ đau Nhưng mà anh vẫn là không tin thẩm tử dục khẽ thở dài trong lòng Đây quả nhiên là gặp được phụ nữ Ai quy của đàn ông sẽ là hạ xuống Ví dụ như chính là anh ta Nghe đến cô gái đó Nhẫn tâm từ cho anh ta Trái tim liền ấn ấn nhói đau Nhìn bộ dạng lan tan của Lục Thanh Chiêu Không khỏi nảy ra cảm giác đồng cảm thương lân Anh hai họ Tối nay chúng ta đi thăm chị dâu Em mời anh uống rượu Nghe vậy Lục Thanh Chiêu ngước mắt nhìn anh ta Trong mắt viết đầy hai chữ không dám tin Mà trời mọc đằng Tây rồi à Bởi vì thằng em họ này Của anh ta từ nhỏ cơ thể không phải là quá tốt, ông nội lại quản rất nghiêm ngặt, rất ít có cơ hội mà đụng đến rượu, tiểu lượng cũng không tốt, đây là đột nhiên muốn mời anh uống rượu, có nhầm không vậy? Thẩm Tử Dục lại không biết là anh đang nghĩ cái gì, lại nói sao thế? Muốn đi không? Bỏ qua rồi thì không còn cơ hội nữa đâu. Muốn, làm gì mà không muốn? Lục Thanh Chiêu không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có điều sao em đột nhiên cũng không muốn đi thăm chị dâu? Lục Thanh Chiêu rất hiếu kỳ, đương nhiên là bởi vì không muốn đụng mặt Tống An Kỳ. Nhưng mà đáp án này anh ta cũng không thể nói ra được Vì thế anh ta cười đáp Đi cùng anh, nếu không thì anh cũng chán Lục Thanh Chiêu hừ hừ lắc đầu Thật sự là không ngờ Em cũng sẽ có một mặt biết quan tâm như vậy thẩm Tử Dục cười Lần này anh khiến cho em không biết nên nói gì Lục Thanh Chiêu không nhịn được Mà mỉm cười Ai kêu em từ nhỏ đều không biết quan tâm chứ thẩm Tử Dục nhún vai, mặt mày bất lực Các anh từ nhỏ đều bắt nạt em Em sao có thể quan tâm chứ Nhớ đến những hồi ức vui vẻ trước đây, hai người đều không khỏi khẽ lắc đầu thành tiếng, không quay lại được nữa, thậm tử dục phát ra tiếng cảm khái, những ngày tháng tự do đơn thuần đó không quay lại được nữa. Trong mắt của Lục Thanh Chiêu lộ ra một tia hoài niệm, phải, không quay lại được nữa. Bầu không khí trở nên yên lặng, bọn họ ngồi ở hai đầu sofa, đều đang hoài niệm về những điều tốt đẹp trong quá khứ. Đường Ngọc Sở xuất viện rồi. Lục Triều Dương cố ý rút thời gian để mà đến bệnh viện đón cô đồ đạc đã thu dọn hết đủ chưa? Lục Triều Dương thấy tô lân xách túi hành lý thì bèn mở miệng hỏi: Dạ, mọi chủ đã đích thân thu dọn xong rồi. Tô lân cũng cung kính đáp. Nghe vậy, Lục Triều Dương nhíu mày, ngước mắt nhìn sang Đường Ngọc Sở đang đi tới. Không phải đã nói để cho Tô lân giúp em thu dọn hay sao? Sao lại tự mình làm rồi? Đường Ngọc Sở nhìn Tô lân, khẽ mỉm cười. Tô lân là đàn ông, tóm lại là không tiện, vẫn là em tự làm. Cô nói như vậy, Lục Triều Dương mới nghĩ đến vấn đề này trên gương mặt đẹp trai không khỏi lóe lên một tia ngại ngùng. ờ, là anh suy nghĩ không chú đáo. Đường Ngọc Sở mỉm cười đưa tới khoác tay anh, nghiêng đầu nhìn anh vui vẻ nói: về nhà, chúng ta về nhà thôi. nằm viện một tuần, lần này vừa bước đến cửa nhà, nhìn đồ vật trang trí quen thuộc ở trong nhà, tất cả những thứ thân thuộc này khiến cho cô này sinh một loại cảm giác như là cách mấy kiếp. nhìn thấy cô đứng ở bậc cửa không có đi vào, Lục Triều Dương dịu dàng hỏi: sao vậy? Đường Ngọc Sở ngẩng đầu khẽ mỉm cười với anh. Em đột nhiên lại cảm thấy giống như là rất lâu, rất lâu rồi chưa có trở về. Nắm lấy tay cô, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, Lục Triều Dương nhìn cô, ánh mắt đen láy tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Chào mừng em đã về nhà. Ý cười trên môi của Đường Ngọc Sở càng sâu, mắt ngấn ngấn nước. Ừ, em về nhà rồi. Tâm tư của Lục Triều Dương khẽ động, nắm tay cô đi lên lầu, đi vào phòng, đóng cửa lại, giây tiếp theo, Đường Ngọc Sở bị anh đè lên cửa, cô ngẩng đầu Trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc, chỉ thấy anh khẽ nhếch môi, khẽ nói, anh muốn hôn em. Sau đó, môi ấm nóng của anh phủ lên môi cô. Khi mà bốn cánh môi chạm nhau, đường ngọc sở có hơi căng thẳng, từ từ nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ anh, cảm nhận độ ấm của anh, hơi thở của anh. Anh ở trên cổ cô du ngoạn, cực kỳ dịu dàng. Sau đó cạy răng của cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách ở bên trong.